Thương lung tình nghe vậy, vẻ mặt thắc tuyến, người này nói cái gì vậy, cứ như hắn chiếm tiện nghi bản thân là đương nhiên vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu không vui nói, ta để ý, mau buông ra, A, cái kia, vương ra, sao người lại ở trong này, mộng vụ từ bên ngoài bưng nước vào, chuẩn bị cho thương lung tình tẩy rửa, nào biết mới đẩy cửa ra, liền thấy tiểu thư bị đông phương dịch hàn ôm. Nhất thời bị dọa, nhìn hắn có chút hoảng sợ nói, khuôn mặt, đông phương dịch hàn âm u, hắn tới nơi này không được hoan nghênh như vậy sao, thế nào hai chủ tớ các nàng đều cùng một loại phản ứng chứ, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới hắn trước kia khác hoàn toàn so với hắn hiện tại, phản ứng của nàng tuyệt đối là bình thường, mộng vũ nhìn mặt mày đông phương dịch hàn đen như đáy nổi, thân thể run run, nhanh chóng đặt chậu nước trong tay xuống, vội vàng đi tới cửa. Giống như sau lưng có sói có hổ đuổi theo, run run nói, tiểu thư, ta đi, ra ngoài trước, có việc gì thì cứ kêu ta, thương lung tình không biết nói gì, khóe miệng giật giật, phản ứng của nha đầu kiên như vậy, chẳng lẽ là sợ bị người ta ăn thì sao, lắc lắc đầu, không để ý tới đông phương dịch Hàn, liền đi rửa mặt, đây là lần đầu tiên đông phương dịch Hàn tiến vào phòng thương lung tình, có chút tò mò đánh giá. Bỗng nhiên lại bị khối ngọc bội ở trên chiếc giường nhỏ của nàng làm cho ngốc lăng, liếc mắt một cái liền nhìn ra khối ngọc bội này là, cái hắn đang đi tìm, nhưng là vì sao ở nàng nơi này của nàng, thương lung tình rửa mặt chải đầu xong, sau lại thấy đông phương dịch hàn cứ nhìn về một phía ngẩn người, như như mày, đến gần nhìn, là ngọc bội tối hôm qua nàng lấy được, nói đúng ra, là từ trên người dịch thủy hàn tìm thấy. Thời điểm tối hôm qua nàng xem xét, luôn cảm thấy có loại quen thuộc, nhưng nghĩ không ra đã gặp hoặc nghe qua khối ngọc bội này ở đâu, làm sao nàng có khối ngọc bội này, đang lúc, thương lung tình muốn hỏi vì sao hắn nhìn chăm chăm vào khối ngọc bội kia, đã thấy đông phương dịch hàn hoàn hồn, ánh mắt thâm thúy cẩn thận nhìn nàng cũng kinh ngạc hỏi, lấy từ trên thân của một người, ngươi biết nó, thương lung tình không chút nào giấu diếm nói. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả nàng cũng sừng sốt một chút, sao có thể dễ dàng trả lời câu hỏi của hắn như vậy, hơn nữa không hề có cảm giác không ổn chỗ nào, Đông phương dịch hàn híp mắt, trong con ngươi lướt, qua một tia sáng không ai hiểu được, hắn vừa nghe liền biết người kia là ai, chính là hắn có chút nghi hoặc, ngọc bội này làm thế nào đến trong tay nàng được, mà nàng có phải không phải đối hắn có tình ý đâu, càng nghĩ sắc mặt càng biến ảo không ngừng. Ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào thương lung tình, nàng xem trọng hắn hà, vì sao lấy ngọc bội của hắn, đông phương dịch hàn mang theo nồng đậm giấm chua bá đạo lên tiếng chất vấn, toàn thân tản ra một loại khí thế cường hãn, khiến người khác không thể bỏ qua, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng giật giật, này nha nói cái gì thế, khối ngọc bội chính là ngày đó nàng thuận tay lấy được, cũng không có ý tứ gì khác, nàng có chút tò mò và một chút động tâm đối với hắn. Nhưng không đến mức độ vì coi trọng hắn mới lấy ngọc bội, trong lòng biết rất rõ ràng, nàng không có khả năng dễ dàng trả giá cảm tình, đặc biệt đối với một người không rõ thân phận, gặp mặt nam nhân kia không vài lần đã yêu, tuy rằng, bị hắn chiếm tiện nghi một chút, nhưng đối với một linh hồn đến từ thế kỷ 21, chút này không đáng kể tẹo nào, thương lung tình lâm vào trầm tư, nhưng mà ở trong mắt của đông phương dịch hàn lại thành nàng cam chịu. Nhất thời trong lòng ghen tuông cùng phiền chán khiến cho khuôn mặt tuần tú, của hắn càng thêm thâm trầm lạnh lẽo, nhịn xuống tức giận trong lòng, tay tự nhiên gắt gao nắm tay nàng, bỗng nhiên lắc mình đến bên người nàng, ôm eo nhỏ của nàng, bá đạo cùng cường thế, nói, không cho coi trọng hắn, nàng là vương phi của ta, chỉ có thể là của ta, người khác đừng mơ tưởng nhìn trộm, thương lung tình hoàn hồn, khóe miệng co giật, người này thế nào lòng chiếm giữ mạnh như thế. Lại còn bá đạo mãnh liệt như vậy, nhưng lại không biết vì sao, trong lòng nàng không hề bài xích, còn có một chút vui sướng không rõ, nàng nhíu mày, như có chút đâm chiêu nhìn đông phương dịch Hàn, nhàn nhạt, nhạt trở về câu, ta là của bản thân ta, ai cũng không, thể chi phối được, mà người của ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội, bao gồm cả người về sau ta yêu, đông phương dịch Hàn sừng sốt có chút mờ mịt nghĩ tới lời của nàng, sau khi hoàn hồn lại cười thầm, trên khuôn mặt yêu nghiệt tà tứ lộ ra một chút hơi thở hoặc nhân thần sắc vui sướng giả ngốc nói: lùng nhi, vì phu yêu nàng say đắm si tình như thế, nàng làm sao nỡ lòng vứt bỏ ta chứ? đỉnh đầu thương lung tình bay qua một đám quạ đen, trên mặt xuất hiện biểu cảm muôn màu muôn vẻ, không nói gì mặt thiên này tư thế nào liền như vậy ra mặt dày, bộ dáng này thật là tiêu giao vương chứ. Thực sự hoài nghi có phải là giả mạo hay không, bất đắc dĩ chỉ có thể bảo trì trầm mặc, không nhìn vẻ giả ngốc của hắn, xú nha đầu, tránh ra, kêu thương lung tình đi ra đây gặp bản cung, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ẩm ý cùng với giọng nói giận dữ, loáng thoáng còn nghe được giọng nói khuyên bảo của mộng vũ. Sao lại thế này, ai muốn gặp ta, mắt lạnh thương lung tình đào qua, chỉ thấy một thiếu nữ y phục màu đỏ nhạt vẻ mặt giận ngút trời. Hai tay chống nạnh khiển trách tì nữ bên người, vẻ mặt tràn ngập khinh thường cùng ngạo khí, ngươi chính là thương lung tình, tân sủng của Hoàng Huynh, còn là người khiến cho Hoàng Huynh dọn sạch nữ nhân trong hậu viện. Giọng nói đông phương giao mang theo khinh thường và trào phúng, vẻ mặt ngạo mạn nhìn nàng, giống như người đối diện. Được nàng ta hỏi đến là cỡ nào vinh hạnh, giao nhi, ai cho phép muội đến đây hồ nháo vậy, đang lúc thương lung tình định đáp lời lại ngoài ý muốn nghe thấy tiếng Đông Phương Dịch Hàn đi ra từ phòng trong, lời nói lạnh lùng băng hàn, toàn thân tản mát ra hơi thở lãnh liệt. "A, Hoàng, Hoàng huynh, tại sao huynh ở trong này? Hiển nhiên là Đông Phương giao không nghĩ tới Đông Phương Dịch Hàn lại ở chỗ này." Thấy Đông Phương Dịch Hàn xuất hiện, có chút ngốc lăng, cũng có chút run rẩy, rụt lui thân mình, chiếc chiếc nói nhỏ, "Phải biết rằng, mặc dù bình thường hai vị Hoàng huynh rất sủng ái nàng, Nhưng không cho phép nàng dính vào chuyện riêng của mình Đặc biệt Đông Phương Dịch Hàn là Đại Hoàng Huynh mà nàng tôn trọng và sùng bái nhất Cũng là người mà nàng sợ hãi nhất Ngay cả Đương Kim Hoàng Thượng cũng không dám tùy ý chọc giận hắn huống chi nàng chỉ là tiểu công chúa chứ Đông Phương Giao ủy khuất nhìn Đông Phương Dịch Hàn Nàng chính là đến Xem tiện nhân mê hoặc Hoàng Huynh trong miệng Lý Mị Nhi Nào biết còn chưa có bắt đầu Cứ như vậy đã bị Hoàng Huynh khiển trách Xem ra hoàng huynh thực sự bị người ta bỏ yêu thuật mê hoặc, nghi nghĩ, ánh mắt ai oán nhìn về phía thương lung tình, đều do nàng ta, nếu không phải là nàng ta, nàng làm sao bị hoàng huynh quát chứ. Vẻ mặt tràn ngập bất mãn cùng oán hận đối với thương lung tình, trong lòng nghĩ về sau nhất định phải nghĩ biện pháp giao huấn nàng ta mới được. Ánh mắt thương lung tình lạnh lẽo, khuôn mặt không biểu cảm nhìn mọi chuyện trước mắt, lại nhàn nhạt đảo mắt liếc nhìn đông phương dịch hàn một cái. Lạnh lùng nói với hắn, nói nàng ta đừng trêu chọc thêm mấy thứ phiền toái cho ta, ta rất lười, không muốn đi xử lý. Chẳng qua, nếu thật sự muốn trêu chọc ta thì nhất định phải trả giá đại giới. Hiển nhiên, Thường Lung Tình đang nhắc nhở Đông Phương Dịch Hàn, người trước mắt là muội muội của hắn, nếu không muốn muội muội hắn xảy ra chuyện gì thì đừng đến trêu chọc nàng, bằng không nàng cũng sẽ không khách khí. A, lung nhi, yên tâm, ta sẽ xử lý thật tốt việc này, không cần nàng ra tay, Đông phương dịch hàn cười nói, giống như còn mang theo tứ lấy lòng ý, ôn nhu nhìn nàng, miệng Đông phương giao há ta thành hình chữ O, đưa tay lên xoa xoa mắt, khó có thể tin nhìn hoàng huynh nàng sùng bái lại giống như, đi lấy lòng vương phi của hắn, biểu cảm ngốc lăng, sắc mặt mờ mịt, trong lòng nghi hoặc, đây, rốt cuộc có phải là hoàng huynh của nàng hay không vậy? Hoàn hồn, vẻ bất mãn cùng oán hận vừa rồi đã sớm biến mất không thấy, thần thái trở nên sáng láng, vẻ mặt sùng bái và hưng phấn nhìn thương lung tình, giống như cả người nàng không mặc gì. Con ngươi không ngừng chuyển động nhìn chầm chầm trên người nàng, muốn nhìn một chút rốt cục là nàng có sức quyến rũ mê người gì, vậy mà có thể thu phục được hoàng huynh yêu nghiệt kia của nàng, đương nhiên thương lung tình không. Bỏ qua biến hóa của đông phương giao trên chán xẹt qua ba đường hạc tuyến. Đây là tình huống gì, không phải mới vừa rồi vẻ mặt còn khinh thường kiêu ngạo sao, tại sao lúc này ánh mắt nhìn nàng cứ giống như coi nàng thành thần vậy, nghĩ thế, thân mình không khỏi run lên, da gà đều nổi đầy người, người đông phương da này có phải đầu ọc đều có chút vấn đề hay không, lúc này đông phương dịch hàn lại dở khóc dở cười vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính tình nha đầu kia thật sự, rất trẻ con, lúc thì nắng, lúc thì mưa. Nhưng mà tại sao muội ấy lại có thể nháo loạn lớn đến như thế này, là lý mị nhi kia xúi dục sao, nghĩ vậy, trong con ngươi của hắn lướt qua một luồng thị xác và băng hàn, ai dám làm tổn thương thương lung tình, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó trả giá đại giới gấp trăm ngàn lần, cái kia, hoàng tàu à, vừa rồi là giao nhi hồ nháo, tàu đừng trách móc muội nhé, trong mắt đông phương giao xoay vòng, thành ý nói, vẻ mặt lại mang theo tò mò. Và nghi hoặc, cuối cùng vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, hoàng tẩu, làm thế nào tẩu thu phục được hoàng huynh ta thế, xin chỉ giáo cho mọi mấy chiêu, thương lung tình nghe vậy, khóe miệng co giật, vẻ mặt hắc tuyến, chỉ biết nha đầu kia không nhu thuận như vậy, lại không nghĩ lấy lòng nàng, vì hỏi vấn đề này, ăn no không có việc gì làm sao, không nói gì nhìn trời, bỗng nhiên thần sắc lại lóe lên một chút y cười và chêu tức. Lạnh nhạt nói, hỏi Hoàng Huynh, ngươi, a, hỏi Hoàng, Hoàng Huynh, Đông Phương giao lắp bắp, tay chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ vào Đông Phương dịch Hàn, cuối cùng buông tay ra, lại vô cùng nguệ oải điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Lung Tình nói, không dám, Huynh sẽ không nói đâu, hắn đáng sợ như vậy sao, Thương Lung Tình nhíu mày, một mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương dịch Hàn, người này cũng không phải rất là một kẻ quá lạnh lùng cũng không phải là dã nam tàn bạo, lại càng không là người hung, ác, thậm chí hình tượng có chút vô lại, vì sao thấy biểu cảm của Đông Phương Giao lại không dám trêu chọc hắn đây, nhưng Thương Lung Tình không biết là, ở nàng trước mặt nàng Đông Phương Dịch Hàn mới có một mặt này, đối với bên ngoài thì khiến người ta không dám nhìn vào, ạ, có, Đông Phương Giao nhìn thoáng qua Đông Phương Dịch Hàn, tuy rằng rất kỳ quái hình tượng hắn ở trước mặt Thương Lung Tình bất đồng, Nhưng vẫn thật nghiêm cẩn gật gật đầu, đôi mắt sáng cũng không ngừng, chuyển động nhìn về phía hắn, để phòng cho lúc nàng nói sai lại chọc hắn tức giận, khuôn mặt đông phương dịch hàn lạnh lùng đạm mạc lướt qua vẻ bất đắc dĩ và sùng nịch, hắn là một người đang sống sờ sờ ở đây, lại bị hai nữ nhân này bỏ cu, thậm chí con ở trước mặt hắn không ngại thảo luận về hắn, giao nhi, sao ngươi lại tới đây tìm lung nhi, giống như đông phương dịch hàn nghi tới cái gì đó. Thần sắc không rõ hỏi Đông Phương Giao, A, cái đó, cái đó chính là do, sườn phi lý mị nhi của huynh, nàng nói, nàng nói, ánh mắt Đông Phương Giao liếc về phía Thương Lung Tình, ngượng ngùng khó nói ra, chỉ có thể lắp ba lắp bắp, nàng nói cái gì, Đông Phương Dịch Hàn đang muốn hỏi à ta nói cái gì, lại nghe thấy Thương Lung Tình hít mắt cau mày, lên tiếng hỏi, chuyện này, ta nói ra, ngươi đừng nóng giận nhé, Đông Phương Giao con người lại. Thật sự không chịu nổi khí tức nóng rực lại âm lãnh của hai người trước mặt, chuyện đó không phải là, do Hoàng Huynh muốn để cho mày nữ nhân kia cuối tháng này tự rời đi sao, Lý Mỹ Nhi liền cùng cha nàng là, tể tướng chạy tới trước mặt nhị Hoàng Huynh khóc lóc kể lể, nói cái gì mà Hoàng Tẩu hạ mê dựa Hoàng Huynh, Mỹ hoặc Hoàng Huynh, muốn nhị Hoàng Huynh ra mặt làm chủ, vừa khéo ta ở nơi đó, liền tò mò chạy tới nhìn xem, bộ dáng đông phương giao hiên ngang lẫm liệt. Ánh mắt chớp chớp nhìn trầm chầm, chầm vào thương lung tình, đột nhiên lại thốt ra một câu, phòng trừng thánh chỉ sẽ, nhanh đến thôi, mới nói xong, liền nghe được tiếng quản ra từ bên ngoài đi vào, thở hồn hển nói, vương ra, thánh chỉ đến, muốn vương phi tiết chỉ, mặt thương lung tình không biểu cảm, mắt lạnh đảo qua, lập tức đóng băng ngàn dặm, toàn thân tản mát ra loại khí thế ngạo nghễ bức nhân, hơi thở khiến người khác không dám đến gần khiến cả người Đông Phương giao run lên, trong lòng âm thầm may mắn, may mà có Hoàng huynh ngăn cản, không trêu chọc vào nàng, bằng không kết cục của mình nhất định sẽ rất khó xem. Khuôn mặt Tà Tử yêu nghiệt tuấn tú Đông Phương Dịch Hàn lúc này cũng âm trầm như sắt, toàn thân toát ra hàn khí tôn quý khiết người, tay nắm thành quyền, trong con ngươi lóe qua một tia sát ý, nhưng mà, lúc chuyển hướng về thương lung tình lại thay bằng biểu cảm ngốc nghếch vô tội, ánh mắt chớp chớp cười yếu ớt. Tự mình gây ra chuyện, tự mình giải quyết, ta không rảnh, thương lung tình mặc kệ, lạnh lùng nói, xoay người đi vào trong, phòng, con thuận tay đóng cửa, ớ, đấy là thánh chỉ đó, hoàng tẩu, ngươi không tiếc chính là kháng chỉ đấy đông phương giao cho rằng thương lung tình không hiểu, liền lớn tiếng la lên, trong lòng lại tràn ngập tò mò và không phục, hoàng tẩu này thật đủ khí thế, ngay cả kháng chỉ cũng không sợ. Thậm chí vung cũng không vung tay một cái liền trực tiếp đóng cửa không để ý người khác, Đông phương dịch hàn bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi, thở dài một hơi, nhưng vẻ mặt cũng là ý, Cương chiều dung túng, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút âm trầm và ẩn nhẫn, xem ra kia lý mị nhi đã tràn sống, hắn thật vất vả mới có hơi chút tiến thêm một bước phát triển với thương lung tình, không nghĩ tới lại bị nữ nhân kia làm hỏng, gặp qua vương gia, công chúa. Lý công công thấy đông phương dịch hàn và đông phương giao từ bên ngoài đi vào, liền chạy nhanh đến hành lễ, trong lòng lại nghi hoặc, vương phi đâu rồi, sao lại không nhìn thấy, ánh mắt cũng tự nhiên, mà ngó ra phía bên ngoài, miễn lễ, trở về nói cho hoàng thượng, lát nữa bổn vương sẽ đi nói rõ ràng với hắn, vương phi tiến cung thì không cần, đông phương dịch hàn lạnh lùng nói xong, sắc mặt đạm mạc. Toàn thân tản mát ra hơi thở cường hãn uy hiếp cùng khí thế ngạo nghễ không cho cự tuyệt, vâng, lão nô cao lui, lý công công lập tức đáp lời vội vàng lui đi ra ngoài, toàn thân ớn lạnh, khí thế của tiêu giao vương quả là không thể bỏ qua, đông phương giao há hốc mồm, tình huống trước mắt là gì á vậy, vì sao thánh chỉ của nhị hoàng huynh nàng ở trong vương phủ này lại giống, như tờ giấy bỏ đi thế kia, đại hoàng huynh cũng quá sủng hoàng tẩu rồi. Vậy mà thật sự giúp nàng ngăn trở phiền toái, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ và chờ mong, xem ra sau này phải học tập hoàng tẩu làm thế nào nắm bắt tâm nam nhân, có tài năng gì để khiến cho bọn họ sùng ái dung túng như thế. Này, đây là giải dược sao, thần sắc nam cung hành vân kích động, khó tin nhìn thương lung tình đưa cái bình nhỏ kia cho hắn, ừ, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một viên, dùng sau khi vận công trợ giúp tiêu hóa. Cho đến khi mồ hôi chảy ra mới dừng lại, đại khái trong khoảng năm ngày là giải hết, thương lung tình chuyên nghiệp tính toán nói, dù sao thuốc này là nàng trải qua mấy ngày thức suốt đêm chế tạo, đương nhiên cách dùng công hiệu cũng sẽ biết rõ ràng, thật sự năm ngày có thể giải xong, nam cung hành vân ngốc lăng lặp lại, khuôn mặt khó, có thể tin, vì sao trong mắt người đời không có thuốc giải độc, ở trước mặt nàng giống như uống một chén nước là có thể giải chứ tay xiết chặt bình giải dược, vẻ mặt khiếp sợ, thế nào, ngại thời gian quá dài, thương lung tình nhàn nhạt liếc hắn một cái, như mày nói, biết rõ hắn khiếp sợ, nhưng lại cố ý làm bộ như không biết, không biết còn tưởng hắn ngại giải độc trong thời gian quá dài đấy, à, không, không, là, là quá nhanh, ta cho rằng ít nhất cũng phải nửa tháng, mới có thể giải hết độc, nam cung hành vân ấp ấp úng, vẻ mặt kích động. Hưng phấn giống như ngốc tử, ngây ngô cười nhìn thương lung tình, tốt lắm, hiện tại ngươi đi thử thuốc trước đi, có vấn đề gì lại tới tìm ta? Thương lung tình thấy bộ dáng nam cung hành vân hưng phấn, có chút chịu không nổi, chỉ là giải được chất độc trong người thôi, có cần thiết phải kích động như vậy sao? Nhưng nàng lại không biết, ở trong mắt nàng đơn giản, nhưng đối với người khác lại là khó. Được, ừ, ta đi ngay, nam cung hành vân gật gật đầu đáp lại. Khi ánh mắt nhìn về phía Thương Lung Tỉnh cũng trở nên ý vị thâm trường, trong con người lóe qua vẻ tinh quang cùng thâm trầm. Trên xe ngựa, Thương Lung Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần, đang suy tư về việc làm sao để phân bố nhân lực, còn phải lấy tốc độ nhanh nhất khiến cho bọn họ học tập phối hợp đoàn kết. Một đoàn thể thì cần phải đoàn kết nhất trí tốt thì mới có thể phá vây, bằng không sẽ giống như một nắm cát, không có ý nghĩa, tiểu thư. Đường này tương đối gập gần, nhưng ngắn hơn một nửa thời gian, người xem thế nào, mục tinh đánh xe ngựa, nhẹ giọng hỏi, Ú, đi đường này là được, thương lung tình sốc rèm cửa sổ lên, nhìn con đường bên ngoài, nhàn nhạt trả lời, tốt, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi, mục tinh nói xong, liền đánh xe ngựa chạy nhanh hơn đi tới, thương tiểu thư đến đây, thương tiểu thư đến đây, mọi người mau tới, thương lung lung vừa vào bên trong sơn thôn. Liền có người la lên, mọi người cũng ào ào sông tới, người người thần thái sáng láng nhìn nàng, mọi người khỏe, gần đây trải qua thế nào rồi, thương lung tình thấy biểu cảm kích động của mọi người, trong lòng ấm áp, cảm thấy nơi này thực sự có cảm giác như nhà, để nàng cảm nhận được sự đầm ấm chưa bao giờ có. Tốt lắm, vừa nghe thương lung tình chào hỏi bọn họ, mọi người càng thêm kích động, phải biết rằng chủ tử quan tâm trân trọng đối với hạ nhân là vô cùng ím. Mà nàng không chỉ có vật chất cung cấp tốt nhất cho bọn họ, không khiến cho bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất, lại càng xem bọn họ thành thành người nhà ân cần thăm hỏi, như vậy có thể không làm cho bọn họ kích động, cảm động sao? Ừ, nếu ai có nhu cầu gì thì có thể đề xuất với mục tinh, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, thương lung tình cười khẽ ra tiếng, ở trong lòng nàng, tuyệt không bạc đãi một thuộc hạ nào, đương nhiên cũng sẽ không dung túng người phản bội. Bỗng nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm khắc nói, đương nhiên, huấn luyện sẽ không nhàn hạ. Vâng, tiểu thư, mọi người chăm miệng một lời, người người vẻ mặt kích động ngẩng cao, mặc dù huấn luyện không thoải mái, rất vất vả, nhưng bọn họ lại thích thú, toàn lực ưng phó, không muốn cô phụ kỳ vọng của thương lung tình đối với bọn họ. Ừ, hôm nay ta đến đây với mục đích chủ yếu là, chọn ra một ngàn người đi huấn luyện đặc biệt. Người khác cứ theo bình thường, đương nhiên được chọn chúng là tốt, chọn không chúng cũng đừng nản chí, mặc kệ đứng trên vị trí nào, chỉ cần các ngươi không làm ra chuyện quá đáng có lỗi với đoàn đội, có lỗi với ta, thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi, đã hiểu rõ chưa, giọng nói thương lung tình vang dội cường thế vang xa, toàn thân nàng tản mát ra khí thế ngạo nghế bức nhân, khí phách tỏa ra, uy áp khiếp người, cái loại tự tin cùng cùng vọng này. Từ trong xương mà ra, trong con ngươi kia lạnh như băng mà kiên định, lại khuyến, cho người ta cảm thấy nàng đã phải trải qua rất nhiều trận chiến son hát tử, vâng, thuộc hạ hiểu rõ, liều chết trung thành với thương chủ tử, tất cả ngốc lăng, không nghĩ tới chỉ một nữ tử, nhưng lại có thể tản mát ra khí lực uy hiếp như thế, lúc hoàn hồn chăm miệng một lời hô lớn, vẻ mặt hưng phấn trào dâng tốt lắm, hiện tại mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiếp tục huấn luyện. Thương lung Tỉnh vừa lòng gật gật đầu, giọng nói vang dội hữu lực quanh quẩn khắp sơn. Thôn, Mục Tinh, ngươi điều những người này ra, ta cho huấn luyện khác. Thương lung tình ngồi ở trên ghế chủ vị, cầm tư liệu cá nhân Mục Tinh cung cấp, lấy ra một ít danh sách, giao cho hắn, nhàn nhạt phân phó, vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay, Mục Tinh nhìn trên danh sách, hưng phấn đáp lời. Phải biết rằng, những người này cũng là do hắn vất vả huấn luyện ra, hiện thời có thể được nàng thưởng thức. Cũng đáng giá để tự hào, các vị, các ngươi đều là ta tự mình xem tư, liệu mà chọn lựa xuất ra, ta sẽ một lần nữa an bày vị trí, của các ngươi để có phương pháp huấn luyện thích hợp, các ngươi có dị nghị gì hay không, thương lung tình nhìn một loạt người xếp trước mặt, giọng nói hữu lực vang dội, tùy ý chủ tử sai phái, mọi người vừa nghe, ảo ảo quỳ xuống đất, chăm miệng một lời, tiếng nói vang dội quanh quẩn trong không khí. Tốt lắm, từ giờ trở đi, các ngươi tự bản thân lựa chọn, phía trước 500 người, 5 người một tổ, mặt sau 500 người, 10 người một tổ, cho các ngươi thời gian một khắc, tự phân tổ đứng ra." Thương Lung Tình khí phách nói, vẻ mặt tràn ngập tự tin cùng cuồng vọng, khí thế uy áp làm cho người ta không thể không phục. "Vâng, mọi người tuy có chút tò mò, không rõ vì sao làm như vậy, nhưng cũng không ai thắc mắc hỏi gì, theo lời của nàng. Nhanh chóng di chuyển lựa chọn đội hữu đứng vững, chờ đợi nàng phân phó câu tiếp theo, các vị, ta cần một tổ đội đoàn kết hữu ái, cộng đồng cùng, tiến cung lùi, nắm tay nhau cùng đi tới một đội ngũ, nhưng nếu như trên đường phát hiện ra có người cá biệt, ham mê ích lợi mà ích kỷ bán đứng đội hữu, ta tuyệt sẽ không tha thứ dễ dàng, hiện tại cho các ngươi lựa chọn cơ hội, nếu không thể trung thành và đoàn kết, có thể tự rời đi. Ta tuyệt không ngăn cản, các ngươi rời đi cũng có thể kiếm một cuộc sống bình thường, thương lung tình căn cứ vào quy tắc tự do thế kỷ 21, đặc công huấn luyện phương thức phải bảo mật, linh hoạt, vận dụng ở trong mọi tình huống, vẻ mặt tràn ngập ngạo nghễ cùng tư thái cường thế, nhưng mà, toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không người di chuyển, chỉ chốc lát, người người ngẩn đầu tò mò nhìn xem có ai rời đi hay không, phát hiện một người lùi bước cũng không có. Hơn nữa vẻ mặt đều mang theo vẻ kích động nhìn thương lung tình, vẻ mặt hương phấn cùng hăng hái muốn thử sức mình, tốt lắm, tin tưởng các ngươi đã lựa chọn ngốc ở trong này, vậy nhất định phải kiên trì đoàn, kết hưu ái, cùng tiến cùng thối, nói xong, nàng đột nhiên khom người nhặt lên một cành cây dưới chân, rắc một tiếng bẻ gãy, nhàn nhạt nói. Lực lượng một người, cũng giống như một cành cây này, mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn bị người khác bẻ gãy dễ dàng, nhưng mà, nếu ghép năm cành cây lại, các ngươi không xuất nội lực, một hơi có thể bẻ gãy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy bất khả tư nghị, trong lòng vô cùng nghi hoặc, bằng khí lực bọn họ thật sự không thể bẻ gãy năm Cành cây hay sao? Lúc này, trong đội ngu xuất hiện đủ loại biểu cảm, có tin tưởng, có nghi hoặc, có chất vấn, có muốn thử. Có dối rắm thương lung tình đương nhiên không bỏ qua biểu cảm mọi người, tay cầm lân mấy cành cây mục tinh nhặt được, lạnh nhạt nói với bọn họ, các người ai không tin, có thể đi lên thử xem, ta đến, ngay tại lúc mọi người còn đang trầm mặc, một giọng nói hùng hậu vang lên, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn, cường tráng da ngăm đen, đi đến, trước mặt thương lung tình, đầu tiên nhận lấy một cành cây. Rắc một tiếng, bẻ gãy, nhưng mà, lại tiếp tục ghép năm cành cây lại, cho dù có dùng sức như thế nào cũng không thể bẻ được, cuối cùng, mồ hôi đầy đầu cũng không có biện pháp bẻ gãy, vẻ mặt xấu hổ lau mồ hôi, nhẹ nhàng nói, bẻ không gãy, có ai muốn tiến lên thử nữa không, thương lung tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt hướng về phía mọi người, giọng nói hữu lực thâm trầm, đã có lần thứ nhất tức có lần thứ. Hai, có hai thì sẽ có ba, theo thời gian trôi qua, những người có chứa nghi ngờ kia, tất cả bọn họ xếp thành từng hàng, mỗi người đều muốn bẻ gãy bó cây kia trong một lần. Cuối cùng, ai nấy đều ủ rũ, cúi đầu quay lại chỗ của mình, mong đợi người phía sau có thể tạo nên kỳ tích. Đạo lý này, mọi người đã hiểu chưa? Một nhánh cây đại biểu cho lực lượng của một người, năm nhánh cây, trong một bó cây buộc chặt đại biểu cho lực lượng của năm cá nhân đoàn kết cùng nhau, nếu tách ra, sẽ rất dễ dàng bị người khác tùy ý đánh bại, nhưng khi ở cùng nhau thì rất khó bị đánh bại, hầu như là không thể, thứ ta cần là đoàn đội không thể bị đánh bại như thế. Thương lung tình ngước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng ngạo nghẽ, toàn thân tản mát ra khí thế uy hiếp cường thế bá đạo. Dạ, thuộc hạ đã hiểu, mọi người quỳ một chân trên đất, đồng thanh đáp, ai nấy đều mang vẻ mặt kích động, tràn đầy hưng phấn, ánh mắt mang vẻ mong đợi cùng khát vọng nhìn thương. Lung tình, về sau các ngươi có thể tự do lựa chọn tổ để cùng huấn luyện, ta sẽ nói cho các ngươi biết cách thức cụ thể, một tháng sau ta tới nghiệm thu, nếu toàn bộ đều đạt thì lập tức triển khai kế hoạch của chúng ta, thương lung tình lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lẽo nhưng kiên định. Khiến người ta nghĩ rằng nàng đã trải qua vô vàn trận sinh tử, dạ, tiểu thư, mọi người mang vẻ mặt mong đợi đáp lời, mặc dù huấn luyện khổ cực, nhưng bọn hắn trông chờ vào sự huấn luyện, kỳ lạ và kế hoạch của thương lung tình hơn, tin tưởng rằng về sau nhất định sẽ rất có thành tựu. mục tinh, đi lấy những thứ đã chuẩn bị mang ra đây, thương lung tình nhìn lướt qua mỗi tổ, xoay người bảo mục tinh lấy ra mấy người bù nhìn đã chuẩn bị xong. Muốn tỉ mỉ giới thiệu cấu tạo thân thể và vị trí trí mạng cho bọn họ, khi mục tinh lấy ra những người bù nhìn đã chuẩn bị sẵn, thì vẻ mặt mọi người càng thêm mờ mịt không biết làm sao, không phải nói muốn huấn luyện bọn. Họ sao, sao lại lấy ra mấy người bù nhìn, đến tột cùng muốn làm gì đây, chắc hẳn mọi người cảm thấy khó hiểu tại sao ta lấy ra cái này phải không, đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu, mục tinh gương mặt tuần tú cười khẽ một tiếng, thần bí nói. Ban đầu, tiểu thư kêu hắn chuẩn bị thì hắn cũng rất tò mò, sau mới biết, thì ra tiểu thư muốn mọi người hiểu rõ về thân thể con người, từ đó biết được các huyệt vị quan trọng và chỗ nào là vị trí trí mạng, thương lung tình thản nhiên. Liếc nhìn bọn hắn, cũng không nhiều lời nữa, chỉ là cầm trên tay một ít tiểu châm làm tương tự với tú hoa châm, ngày trước kêu chế tạo ra ngoài, thiết kế này không những có thể làm ám khí, còn có thể làm châm cứu trong nghề y. Hôm nay. Nàng chỉ muốn lấy ví dụ khi kim đâm vào chỗ nào thì sẽ sinh ra hiệu quả gì, trên sân im lặng lạ thường, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt chăm chú, lắng nghe thương lung tình giải thích, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, không ngờ cấu tạo thân, thể con người lại thần kỳ, phức tạp như thế, cuối cùng chỉ nghe nàng nói, đầu, mắt, động mạch cổ, trái tim cùng các vị trí ở đầu vối đều là những chỗ yếu ớt nhất. Trên cơ thể con người, một tổ các ngươi phải có từ năm đến mười người, chính là muốn các ngươi phải công kích vào vị trí trọng yếu của đối phương, khiến cho đối phương không biết đã bị tấn công khi nào, vô lực phản kháng, tốt nhất có thể một chiêu chiến thắng, đã hiểu rõ chưa, mọi người hết hồn, vẻ mặt sôi sụp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, âm thanh vang dội nói, hiểu, ừ, rất tốt, đợi lát nữa ta bảo mục tinh đưa cho các ngươi bức vẽ chỉ dẫn. Các ngươi cứ theo đó mà tập luyện, có chỗ nào không rõ có thể hỏi mục tinh, nên nhớ, muốn sử dụng linh hoạt, ngàn vạn lần đừng học bằng cách nhớ rồi đánh ngủ quyền, dạ, xin nghe tiểu thư dạy bảo, mọi người đồng thanh đáp một tiếng, âm thanh có lực, lại một lần nữa vang rội khắp trong sân trống trải, tiểu thư, hình như phía trước có, động tĩnh, có muốn dừng lại không, mộng vũ nhìn thấy phía trước là một đám người vây quanh. Bọn họ đều mặc trang phục màu đen, có chút cau mày dò hỏi, không cần, chớ chọc phiền toái, tiếp tục đi thẳng, thương lung Tỉnh hít mắt, thả nhiên nói, vậy mà, bọn nàng không chọc phải phiền toái, nhưng phiền toái lại tìm đến cửa, đúng lúc thương lung Tỉnh vừa nói xong, mộng vũ đang định điều khiển xe ngựa đi thẳng thì tên áo đen cầm đầu xoay người, nói với các nàng, dừng lại, nếu đã nhìn thấy, chỉ có con đường chết các ngươi muốn giết ta thì làm nhanh lên chút, cần gì lạm sát người vô tội. tiếng nói trẻ con có lực, giọng nói không chút nào luống cuống, sợ hãi vang lên. thương lung tình thật ra không muốn xen vào việc của người khác, nhưng lại bị giọng nói non nớt nhạo nghế hấp dẫn, tò mò vén rèm cửa sổ trên xe ngựa lên, từ xa nhìn lại là một tiểu nam hải quần áo rách nát, khuôn mặt bẩn thỉu, trên người đầy dẫy các vết thương, tiểu nam hải khí thế ngạo nghễ thế nhưng trên mặt lại còn có một loại hồn nhiên thiên thành, nàng nghĩ thầm, thân phận của tiểu tử này nhất định không đơn giản, nếu không sao lại có nhiều người đuổi giết như thế, trên người còn tản ra khí thế vương giả mà người bình thường không có, hãy bớt nói nhảm đi, mau xuống xe, tên áo đen cầm đầu mất kiên nhẫn nói, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, càng không bận tâm đến lời nói của tiểu nam hải kia, bản tiểu thư vốn không muốn xen vào việc người. Khác, nếu các người đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các người, thương lung tình ra khỏi xe ngựa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, trong mắt ẩn hiện sát khí, cả người tản ra khí tức lạnh giá, nàng nói nhấn mạnh từng chữ, nàng đột nhiên hít mắt phượng lại, cả người tản ra khí tức lãnh liệt, chẳng biết tiểu châm xuất hiện trong tay từ lúc nào, chỉ thấy thân châm ở trong không trung lóe sáng tia sắc bén, cùng lúc đó tên áo đen cầm đầu, phốc một tiếng, học máu mà chết. Ngã, xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn, những tên còn lại nhìn nhau, vẻ mặt sững sờ, bọn hắn không biết nàng ra tay lúc nào, tại sao không cảm nhận được một chút nội lực nào, nàng đã có thể giết người rồi, tiểu nam hải trông thấy tình huống như thế, lập tức sững sờ, hắn không ngờ rằng một cô nương không lớn hơn, hắn bao nhiêu tuổi lại có thân thủ nhanh như vậy, hơn nữa còn dưới tình huống không dùng chút nội lực nào lại có thể giết chết tên sát thủ cầm đầu, thủ lĩnh đã. Bị nàng ta giết, nếu chúng ta không muốn chết, mau rút lui thôi, mọi người còn đang sững sờ, không biết ai đó kêu lên một câu, một đám sát thủ sợ chết nhanh chóng biến mất dạng, bọn chúng không hề để ý đến tiểu Nam Hải còn sống sót ở bên cạnh, thương lung tình im lặng, tổ chức gì thế này, tên cầm đầu vừa bị giết, cả đám còn lại liền bỏ chạy tán loạn, cũng tốt, bớt được chuyện, nàng không ngờ phiền toái này giải quyết được dễ dàng như vậy. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nam Hải, kia vừa đúng lúc nó nhìn sang đây, hai người nhìn thẳng vào đối phương, Thương Lung Tỉnh phát hiện Tiểu Nam Hải này thật sự không đơn giản, nhìn dáng vẻ khoảng 11 tuổi, nhưng gặp tình huống nguy hiểm không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh nhạt đón nhận tất cả, chẳng lẽ gặp nhiều trường hợp như vậy rồi? Tiểu Nam Hải cũng bị ánh mắt và khí thế của Thương Lung Tỉnh dọa sợ, nghĩ thầm, trên người cô gái này tản ra loại khí thế khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp. So với phụ hoàng, của nó còn uy nghiêm hơn, nếu mình có tỷ tỷ giống như nàng ấy thì thật tốt, ít nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau, nghĩ đi nghĩ lại, trong con ngươi của nó xuất hiện tia hâm mộ cùng vẻ chờ mong, nó cử động thân mình, vui vẻ đi đến trước mặt thương lung tình, mắt chớp chớp, không còn chút khí thế vương giả như vừa rồi, biểu cảm bộ tội, làm núng nói, tỷ tỷ, ta có thể đi theo người không, thương lung tình vốn muốn cự tuyệt. Lại phát hiện bộ dáng làm nung kia thật đáng yêu, không? Đành lòng bỏ lại nó, nàng biết rõ nó giả bộ, nhưng vẫn tin tưởng nó vốn có một mặt đáng yêu như vậy. Nàng thả nhiên lên tiếng, đi thôi, lên xe ngựa, mộng vũ kinh ngạc, sao hôm nay tiểu thư tốt bụng như vậy? Chỉ là, tiểu nam hài này nhìn qua cũng thật đáng thương, nhưng liệu dẫn theo nó trở về, nó có thể gây thương tổn đến tiểu thư không? Trên xe ngựa, tiểu nam hài đảo mắt vòng quanh, vết bẩn trên người vẫn chưa lau nhìn chăm chăm vào thương lung tình, nhìn hồi lâu, vẻ, mặt mong đợi, ấp úng lên tiếng, tỷ tỷ, người có thể trở thành tỷ tỷ của ta không, vì sao, thương lung tình mở mắt ra, như mày nói, trong lòng cảm thấy không giải thích được, chẳng lẽ mình lớn lên giống tỷ tỷ của nó, sao tiểu tử này lại đưa ra yêu cầu đối với người mới gặp lần đầu tiên như thế. Bởi vì tỷ tỷ rất tốt, ta thích tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ chờ ta trưởng thành rồi gả cho ta, được không, tiểu nam Hải ngây thơ nói, đôi mắt còn chớp lia chớp lia nhìn thương, lung tình, thương lung tình nghe vậy, im lặng đến cực điểm, khóe miệng giật giật, tình huống gì thế này, chẳng lẽ nam tử cổ đại đều trưởng thành sớm vậy sao, giá thị trường của nàng tốt thế sao, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng cầu hôn nàng, nhìn nó một chút, trong lòng suy nghĩ. Hay là nàng nên im lặng, tránh cho nó tiếp tục nói những lời kỳ quặc, nghĩ vậy, nàng lấy ra cái khăn lụa đưa cho nó, lạnh nhạt nói, lau sạch rồi nói tiếp, ừm, cũng may là ta tuần tú, nếu không sẽ hù dọa tỉ tỉ rồi. Tiểu nam hài nói như lẽ đương nhiên, vẻ mặt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, thương lung tình trầm mặc, vẻ mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ, may là nàng không trả lời tiếp, nếu không e là miệng nói không ngừng rồi. Nàng không thèm để ý tới nó nữa, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, tiểu thư, đến nơi rồi, xe ngựa dừng lại, cùng lúc đó gọng của mộng vũ vang lên, thương lung tình xuống xe ngựa, bước vào cổng chính, mộng vũ cùng tiểu nam hải đi theo. Sau, trong mắt tiểu nam hải thoáng qua tia kinh ngạc, đây là tiêu gia vương phủ, chẳng lẽ vị tỷ tỷ này có thân phận là vương phi, lung nhi, nàng lại chạy đi đâu, sao không gọi ta đi cùng. Đông Phương Dịch Hàn bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thương Lung Tình, còn đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, có chút ghen ghét nói: Thương Lung Tình không chút nghi ngợi, ba một tiếng, vỗ vào bàn tay đang ôm eo nàng, cao mày lạnh nhạt nói: Buông ra, ta muốn đi tắm, có muốn ta giúp? Nàng một tay hay không? Đông Phương Dịch Hàn hơi sững sờ, sau đó lập tức khôi phục nụ cười yêu nghiệt, chất chất đôi mắt với nàng, nói bằng giọng trọc ghẹo: Đừng đến làm phiền ta. Mau tránh ra, thương lung tình nhìn khuôn mặt tuấn giật đầy vẻ gian manh kia, trên chán xẹt qua mấy vạch đen tức giận gầm nhẹ, ô ô, lung nhi, nàng lại ghét bỏ ta, đông phương dịch hàn bày ra vẻ mặt vô tội, vẻ mặt kia giống như hắn thật sự bị thương lung tình khi dễ vậy, tiểu thí hài này, khắp người đều bẩn, nhặt được ở đâu vậy, trong lúc thương lung tình trầm mặt thì hắn buông nàng ra, gương mặt tuấn tu khẽ cau mày nhìn tiểu nam hài, nghi ngờ hỏi. Ngươi mới là tiểu thí hài, ta đã 11 tuổi rồi, tiểu nam hài vừa nghe Đông Phương Dịch Hàn gọi hắn là tiểu thí hài, lập tức giận dữ, hai mắt sáng lên, tức giận nhìn Đông Phương Dịch Hàn nói, hả, Hà, thế thì sao, vẫn là một tiểu thí hài mà thôi, Đông Phương Dịch Hàn nói bằng giọng tức chết người không đền, mạng, vẻ mặt biểu lộ khinh bị kia là nói ngươi chính là một tiểu thí hài còn không thừa nhận, ngươi cầm miệng lại. Không cho phép gọi ta là tiểu thí hài, ta tên Âu Dương Thăng, tiểu nam hải không chịu được sự nhạo báng của đông phương dịch Hàn, lớn tiếng nói, bộ dáng kia giống như đây là trận tỉ thí giữa phụ thân và hài tử, thương lung tình không nói gì, chỉ biết lắc đầu, quyết định không để ý bọn họ nữa, hai người kia giống như có thù hận từ kiếp trước, mới vừa thấy mặt, liền ấm ý, cả hai bình thường không phải là kiểu người tính khí nóng này. Thế nào vừa chạm mặt nhau liền trở nên như thế, đặc biệt là tiểu nam hải kia, lúc vừa gặp gỡ, nó tỏ ra là một người bình tĩnh, còn hiện tại giống như một tiểu nam hải tính tình xấu xa vậy. Mộng Vũ, dẫn nó đi tắm đi, thương lung tình nhìn Âu Dương Thăng một lượt, co mày, lạnh nhạt nói, vết bẩn trên thân thể này thật sự khó coi, hơn nữa hình như trên người nó còn có vết thương nhẹ cần phải xử lý ngay. Được, chúng ta đi thôi, Mộng Vũ đáp lời. Đi lên phía trước đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé của Âu Dương Thăng, đi tới phòng bên cạnh, Tỷ tỷ, ngươi phải chờ ta, tắm xong ta sẽ tới tìm người, Âu Dương Thăng vừa đi vừa quay đầu lại, lưu luyến không rời nói, tiểu thí hài, vẫn muốn đến tìm vương phi của bản vương sao, cút sang một bên, Đông phương dịch hàn nghe vậy, gương mặt tuần tú lập tức tối sầm, không chút nghĩ ngợi quay trở về, cự tuyệt nói, hừ, người ta tìm là tỷ. Tỷ, không phải là ngươi, đâu có liên quan gì đến ngươi, Âu Dương Thăng Chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục nói, nét mặt giống như đang nói, ngươi không cho ta tìm, ta liền muốn tìm đó, hừ, chúng ta phải đi nghỉ ngơi rồi, chẳng lẽ ngươi muốn tới làm ghế kê chân, tỷ tỷ sẽ không đi cùng với ngươi đâu, ngươi đừng có dọa ta, nàng là vương phi của bản vương, không cùng một chỗ với bản vương. Chẳng lẽ lại cùng một chỗ với ngươi, hừ, chờ đến khi ta trưởng, thành, ta liền cưới nàng, xem các ngươi làm sao mà ở chung một chỗ, ngươi dám, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, mà muốn cưới nàng, ngươi, hừ, ta muốn thành thân với nàng ấy đấy, muốn dành nàng ấy của ngươi, để xem ngươi làm cái gì, thương lung tình im lặng, khuôn mặt đen xỉ, thì ra hai người kia coi nàng như vật sở hữu để tranh giành, Âu Dương Thăng còn nhỏ nên không nói. Sao tên nam nhân yêu nghiệt này cũng giống như tiểu hài tử, một lớn một, nhỏ cãi nhau không ngừng, thật không biết trong đầu hắn nghĩ gì, có nhất thiết phải cãi nhau với tiểu nam hài như vậy không, thật ra nàng không biết rằng, biểu hiện của đông phương dịch hàn là đang ghen, hắn không muốn Âu Dương Thăng chiếm cứ ánh mắt của nàng, thương lung tình không để ý tới đôi bên còn đang cãi vả, quay sang giao phó mộng vũ đợi lát nữa sau khi tắm xong, thì giúp tiểu nam hài bôi thuốc. Rồi một mình vào phòng nghỉ ngơi, nàng lấy tay vỗ chán, nằm trên chiếc giường êm nhắm mắt, lâm vào trầm tư, con đường sau này nên đi như thế nào? Bất ngờ, tiếng cãi vã bên ngoài dừng lại, hai người kia cũng trở về phòng của mình, không hề tới cuối giày nàng. Như vậy cũng tốt, nhàn rỗi một chút, nàng phải nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Ban đêm, bầu trời đêm tựa như được một tấm màn che màu xanh đen bao phủ, đính trên đó là mấy viên tàn tinh. Ánh sao ảm đạm, ánh trăng bị tầng mây thật dày che lại, lộ ra tia sáng yếu ớt, bỗng dưng, một chàng âm, thanh huyên náo chuyển đến, trong không khí thoang thoảng mùi tanh, thương lung tỉnh đi vài bước về phía cửa, đập vào mặt nàng là một con rắn độc màu đen, tiết đó, tiếng vang càng lúc càng lớn, ba bốn con rắn độc và một vài con độc trùng không biết tên lục tục bò vào, bọn nó diễu võ dương ngoài trước mặt nàng, nàng đảo đôi mắt lạnh lùng. Trong nháy mắt trên tay xuất hiện thêm vài cây băng phong thiên lý, những cây châm lóe ra tia sáng sắc nhọn trong con ngươi của nàng thoáng, qua ý giết chóc, khóe môi nhách lên, không suy nghĩ thêm nữa, vận khí phóng tiểu châm, những cây châm bé nhọn phóng như bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hình như mấy con rắn độc còn kháng cự vẫy vài cái, liền ngoan ngoãn gục xuống, các con độc trùng phía sau hình như có chút sợ, lúc trước bò vào có trật tự bao nhiêu. Thì bây giờ bọn chúng trở nên hỗn loạn bấy nhiêu, nhưng tuyệt không lùi bước, bọn nó bò xung quanh vài vòng, sau đó di chuyển nhanh chóng về vị trí của thương lung. Tình thoáng chốc, thương lung tình trở nên lạnh lùng, kèm theo đó là vẻ không kiên nhẫn và chán ghét, nàng bình tinh tiến về phía trước, từ trong ống tay áo lấy ra mấy bao thuốc bột, nàng nhanh chóng giải xuống, bên cạnh đó còn vẽ một vài vòng tròn để bọn chúng không chạy trốn được, không bao lâu sau. Một đám độc trùng không biết tên dưới tác dụng của thuốc bột, nên chết cũng đã chết, không còn tạo thành uy hiếp nữa, thương lung tình híp mắt nhìn một màn trước mắt, khẽ. Như mày, nhưng chuyện này rốt cuộc là ai làm, chưa diệt được nàng nên chưa chịu bỏ qua sao, được, nếu muốn tìm cái chết, vậy nàng theo hầu đến cùng, mục vũ, đi vào, ngươi mau đi kiểm tra xem gần đây có người nào muốn tìm cái chết, thương lung tình đảo qua đôi mắt lạnh lẽo. Toàn thân tản ra một cỗ khí tức làm lòng người hoảng sợ, lạnh lùng nói, dạ, tiểu thư, mục vũ nhìn rắn độc và mấy con độc trùng không biết tên nằm đầy đất, dùng mình một cái, thật may là tiểu thư, biết dùng thuốc bột, nếu không, cho dù võ công có cao hơn người đi nữa, đừng nói muốn bình yên vô sự tránh những thứ này, ngay cả trước khi chạy, cũng chưa chắc giết được những thứ nằm trên đất này, Huống chi toàn bộ đều xử lý xong, vậy thì khó càng thêm khó. Tiểu thư, những thứ này nên làm thế nào, mộng vụ từ bên ngoài chạy vào, nhìn mấy con vật đáng ghét nằm trên đất, hắn rất muốn ói, nhưng lo lắng cho thương lung tình hơn, chỉ có thể nhắm mắt hỏi, tìm người đem những thứ này dọn dẹp sạch sẽ, rồi đem đi thiêu, còn phải trừ độc quanh đây, tránh gieo họa cho người khác, thương lung tình lạnh nhạt nói xong, thuận tay lấy ra một chai thuốc trừ khử độc, đưa cho mộng Vũ. được, tiểu thư. Mộng Vũ nhận lấy chai thuốc trừ độc, gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, nhìn căn phòng đầy mùi tanh, nàng có chút ghê tởm, nên đi ra gian phòng bên ngoài, rồi bước về phía đình nghỉ mát nằm trong vườn hoa, trên không trung sao treo thưa thớt, lấp lué, gió thổi cây cối lay động, chuyển tới bên tai tiếng xào sạc, nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo, chóc mũi như ngửi được hơi thở của hoa cỏ, lá cây, thương lung tình ngồi trên băng đá. Chầm tư, những thứ này rốt cuộc là người nào lấy được, chẳng lẽ do nữ nhân trong hậu viện dở trò quỷ, có thể lấy được nhiều độc vật như vậy, nhất định không phải do người bình thường làm, xem ra, trong lúc vô tình nàng đã chọc phải đại nhân vật nào rồi, chỉ là, người không phạm ta, ta không phạm, người, nhưng nếu người phạm ta, ta phải đòi lại gấp ngàn vạn lần, mặc kệ chủ mưu là ai, sớm hay muộn hắn đều phải trả cái giá đắt cho hành vi lần này. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ló dạng từ phương đông xa xôi, những tia nắng đầu xuyên qua, dáng ngũ sắc đầy trời, bầu trời trong xanh, báo hiệu một ngày tốt lành, tiểu thư, hôm nay muốn đến tiểu lâu không, mộng vũ đi tới bên cạnh thương lung tình, nhẹ nhàng hỏi, ừ, đã lâu chưa ghé qua rồi, hôm nay nên, đến xem một chút đi, thương lung tình đang chải tóc, hình như có điều suy nghĩ rồi nói. Chuyển hướng nhìn về chân trời xa xôi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, tiểu thư, người đã đến rồi, lưu trưởng quỹ vừa thấy thương lung tình xuất hiện ở tiểu lâu, lập tức y cười đầy mặt, vội vàng đón nàng vào trong, rồi đưa đến căn phòng vốn được dành riêng cho nàng, tiểu lâu gần đây như thế nào, thương lung tình ngồi trên giường êm, thả nhiên khẽ cười hỏi, tất cả đều hoạt động bình, thường, có điều, gần đây có thiên hạ kỳ trang phó môn chủ tới chơi nói môn chủ bọn họ muốn gặp người tiểu thư người xem chuyện này nên xử lý thế nào lưu trưởng quỹ vẻ mặt khó xử nói dù sao đắc tội với thiên hạ kỳ trang cũng không tốt mặc dù không biết mục đích của việc họ muốn gặp tiểu thư là gì nhưng trốn tránh không gặp thì không được hà bọn hắn tới mấy lần rồi thường lung tinh hít mắt lạnh nhạt nói vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng thiên hạ kỳ trang này muốn làm gì chỉ đơn thuần muốn gặp nàng Đại khái tới ba bốn lần rồi, chỉ là, hôm nay vừa đúng lúc bọn họ cũng ở đây, tiểu thư có muốn gặp mặt một lần không? Lưu trưởng quỹ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mới vài ngày ngắn ngủi, bọn họ đã tới mấy lần rồi, nếu truyền mệnh lệnh từ chối mãi, chắc không thể thực hiện được, ừ, cái gì tới sẽ tới, ngươi đi mời bọn họ đến đây đi, thương lung tỉnh đứng dậy, đứng trước cửa sổ, hình như có điều suy nghĩ nói, tia giết chóc lóe lên trong đôi mắt. Nếu bọn họ là bằng hữu với nàng sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu là kẻ địch, nàng sẽ đối kháng đến cùng, dạ, tiểu thư chờ chút, lão nô đi ngay, lưu trưởng quỹ gật đầu đáp lời, nhẹ nhàng lui ra ngoài, ra, người nói xem chủ nhân của tiểu lâu này là ai, vì sao muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn nữa, phó môn chủ vẻ mặt khổ sở, vô lực nói, hắn đã đến mấy lần, nhưng chủ nhân luôn không có ở đây, sắp mất hết tính nhẫn nại rồi. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hắn, sẽ không kiềm chế được mà làm loạn ở đây, cái gì tới sẽ tới, không vội, dịch thủy hàn mang mặt nạ màu bạc, mặc áo khoác màu tím, lạnh nhạt nói, ai, nhưng là, ta thật sự con mẹ nó sắp hết tính nhẫn nại rồi, phó môn chủ tức giận gầm nhẹ, vẻ mặt chán nản, tả hữu hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, buồn cười nhìn phó môn chủ, người này sao không có tính nhẫn nại, gấp gáp cái gì chứ? Người ta sẽ để cho người vô duyên vô cớ muốn gặp là gặp sao, người này sao đầu óc có lúc không, thông suốt chứ, lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng go cửa, phó môn chủ đang tức mà không có chỗ phát tiết, ác ngoan nói, ai vậy, muốn chết sao, à, ta là lưu lão, xin hỏi môn chủ các người có ở đây không, lưu trưởng quỹ bị thiên hạ kỳ trang phó môn chủ dọa sợ, lập tức khôi phục giọng như cũ, bình tĩnh nói, lưu lão. Trưởng quỹ của tiểu lâu này, phó môn chủ hiển nhiên không ngờ người tới là hắn, có chút không phản ứng kịp, đúng, môn chủ của các người không phải, muốn gặp chủ tử nhà ta sao, hiện tại, chủ tử của ta đang chờ ở phòng dành riêng cho nàng ấy, các người có muốn gặp hay không, lưu lão khách khi nói, nghĩ thầm, người của thiên hạ kỳ trang này thật là hung dữ, hoàn hảo là tiểu thư đã đồng ý gặp mặt, nếu không chỉ sợ ngay cả cửa tiểu lâu cũng bị phá hủy rồi, à! Thật, chủ tử các người chịu gặp mặt rồi sao, phó môn chủ hơi giật mình nói, này có phải đúng dịp không chứ, ra vừa mới đến, người này liền chịu gặp mặt, chẳng lẽ, nàng ta quen biết ra, đợi lát nữa vào thời điểm nhìn thấy người, chắc sẽ càng thêm thất kinh, ừ, không biết các vị có muốn gặp hay không, lão lưu thật không hiểu nổi ý tư của môn chủ này thế nào, chỉ có thể xác định lại lần nữa. Gặp, đương nhiên là gặp, chúng ta cầu còn không được nữa là, phó môn chủ quét ánh mắt về hướng phòng của dịch Thủy Hàn, ý bảo thế nào, thấy hắn gật đầu, có hơi khoa trương nói, tiểu thư, thiên hạ kỳ trang môn chủ và phó môn chủ đến, lưu, trưởng quỹ gõ cửa, cung kính nói, vào đi, lúc này thương lung tình trên tay còn đang cầm tách trà, thong rong uống trà, ánh mắt còn không thèm nâng lên, thản nhiên trả lời một câu, Tiểu thư, chủ tử của các người là nữ nhân, phó môn chủ có hơi kinh ngạc và tức giận nói, nhớ là hắn đến nhiều lần như vậy, hắn còn nghĩ rằng lão bản là nam nhân, không ngờ tới lại là nữ nhân, cái này quá đả kích người đi, nhìn tiểu lâu này buôn bán thật tốt à, không phải là dọa người đó chứ, thế nào, nữ nhân thì không được sao, đúng lúc mộng vũ vừa đi ra để lấy thêm nước, nghe được lời của hắn, hơi không vui nhìn hắn trầm chầm, chầm nói. Ếch, không phải không được, chỉ có chút ngoài ý muốn, à, ngươi là ai, phó môn chủ thuận miệng đáp lời, nói xong mới biết có gì không đúng, nhìn kỹ lại là một cô nương, hắn chưa từng thấy người này bao giờ, liền nghi ngờ hỏi, nghĩ thầm, không phải là vị cô nương này chứ, mộng vũ, ngươi tính đi châm nước sao, để ta làm cho, ngươi ở lại đây giúp một tay đi, lão lưu vừa thấy mộng vũ đi ra. Vội vàng chạy tới, nhận lấy bình trà trong tay của nàng nói, ừ, được, phiền toái cho lưu lão rồi, mộng vũ le lưỡi một cái, cười hì hì nói, mời hai vị vào, mộng vũ quay đầu lại, nhìn hai người trước mặt, lạnh nhạt nói, ơ, nhà đầu này, thật là thú vị, có nét đặc biệt nha, phó môn chủ sờ sờ cầm dưới, cảm thấy hưng thú nói, mới vừa rồi còn đối với hắn nói năng hung dữ, hiện tại lại nhẹ giọng nói cười, ngươi được rồi. Đừng làm loạn, chính sự quan trọng hơn, tả hộ pháp lắc đầu một cái, vỗ vai hắn nói theo sau dịch thủy hàn đi vào trong nhà, ngồi đi thương lung tình thản nhiên nhìn mấy người vừa mới tới, vẻ mặt lạnh lùng, nàng không hề cảm thấy kinh ngạc đối với sự xuất hiện của bọn họ. A, là ngươi, phó môn chủ nhìn thấy thương lung tình, cả người như mụ mị hẳn đi, chuyện này đúng dịp quá đi chứ, tiêu giao vương phi, thương gia nhi nữ lại là lão bản giấu mặt của. Thiên tình tiểu lâu, nói như vậy, rất nhiều ý kiến đều xuất phát từ vị vương phi này hà, thấy bất ngờ sao, thương lung tình nhìn vẻ mặt ngốc lăng của mấy người bọn họ, trong lòng thấy rất buồn cười, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không thay đổi, thản nhiên nhìn bọn họ hỏi, đúng thật là có hơi bất ngờ, không ngờ nương tử của bản tọa lại là một kỳ nhân như thế. Dịch thủy hàn khuôn mặt mang mặt nạ màu bạc, mặc dù không thấy được toàn bộ vẻ mặt, nhưng vẫn có thể thấy khóe. Môi hắn nhếch lên mơ hồ, lộ ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt mang vẻ mị hoặc làm cho người khác khó lòng rời đi, ta không phải nương tử của người, đừng nhận loạn người thân, trên trán thương lung tình xẹt qua mấy cái vạch đen, sao người này thích gọi nàng là nương tử thế, hắn không quên vương gia yêu nghiệt nhà hắn là một thùng dấm chua đó chứ, ách, đợi chút, khi không sao nàng lại nghĩ tới tên đông phương dịch Hàn đó, còn để ý đến cảm nhận của hắn nữa chứ. Xem ra, lúc không cẩn thận nàng đã trúng phải chất độc của hắn, vậy mà nhiều lúc nàng cảm giác hai người kia có hơi thở giống nhau nha, đến tột cùng vấn đề nằm ở chỗ nào? Thương Lung Tình nhíu mày trầm tư, nàng quên rằng hiện tại mấy người trong phòng này đều đang nhìn nàng. Thế nào, nương tử tính vứt bỏ vi phu sao? Dịch Thủy Hàn lắc mình đến bên cạnh nàng ngồi xuống, một bộ dáng ủy khuất, ánh mắt làm bộ tội nghiệp nhìn nàng. Giống như hắn đang chỉ trích nàng bội tình bạc nghĩa vậy, tả hữu hộ pháp cùng phó môn chủ giống như hóa đá, đây là vị gia anh minh thần võ của bọn họ sao, hình tượng này nói ra ai sẽ tin đây, có cần phải kích thích bọn họ vậy không, mấy người im lặng nhìn trời, vỗ chán lầm nhầm, người này không phải là gia của bọn chúng, quá mất mặt rồi, mau nói chính sự, ta không có thời gian chơi với ngươi, thương lung tình lúc nói còn không liếc nhìn dịch thủy hàn. Thản nhiên mở miệng nhắc nhở, đây cũng là chính sự A, nương tử, dịch. Thủy Hàn ra vẻ rất nghiêm túc nói, vẻ mặt vui thích tùy ý nhạo báng thương lung tình, thương lung tình không lên tiếng nữa, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, lập tức bốn phía trở nên rét lạnh. Mấy người bọn phó môn chủ, vội vàng rụt người một cái, thật là lạnh, khí thế vị vương phi này thật mạnh mẽ, món ăn của tiểu lâu này đều xuất phát từ ngươi hà. Dịch Thủy Hàn rốt cuộc cũng thu hồi vẻ mặt tươi cười đùa giỡn, nghiêm túc đặt câu hỏi, vẻ mặt chuyên chú nhìn, thương lung tình, tựa như đang nhìn một món chân bảo vậy, có vấn đề gì sao, ngươi cảm thấy không nên là ý kiến của ta, thương lung tình nhíu mày, đáp trả, hơi ngoài ý muốn, không ngờ ngươi còn có năng lực này, dịch Thủy Hàn nhìn thương lung tình, chậm rãi nói, khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt, sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Các ngươi muốn gặp ta, chỉ để nói mấy chuyện trời đất này sao, thương lung tình có hơi mất kiên nhẫn nói, chuyện gì xảy ra với người này, đặc biệt, đến gặp nàng chỉ để bàn luận mấy đề tài nhàm chán này, nàng không có nhiều khí lực để hao tổn cùng bọn họ. À, không phải vậy, nhưng ngươi không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao, dịch thủy hàn cảm thấy hưng thu với chuyện của thương lung tình, nên cứ hỏi liên tục, khóe môi tạo thành một đường cong. Lộ ra một nụ cười yếu ớt, nếu như vậy, xin cứ tự nhiên, không tiễn, thương lung tình nói được một nửa rồi dừng lại một chút, không khách khí trực tiếp đuổi người, mấy người bên cạnh Trưng ra vẻ mặt ngốc trệ, thương lung tình này thật mạnh mẽ, cư nhiên đối xử với Ra như vậy, trên đời này chắc nàng là người duy nhất dám đối với Ra như vậy, vậy mà, Ra nguyện ý để cho nàng trà đạp, như thế, biết trách ai đây, mấy người ở bên cạnh nhìn nhau rồi nhìn xuống dưới. Lựa chọn không nhìn tiếp nữa, ai, nương tử, sao ngươi độc ác vậy a dịch thủy hàn làm bộ đau lòng vỗ ngực liên tục, giả bộ đáng thương nói, thương lung tình khuôn mặt, đen xì, buồn bực vô cùng, nàng bắt đầu cảm thấy choáng rồi, hắn có nhất thiết phải diễn như vậy không, để cho hắn đến thế kỷ 21 làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng khắp thế giới, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, hoặc là bàn chuyện chính, hoặc rời đi, tự chọn đi. Thương lung tình không thể nhịn thêm được nữa, vẻ mặt không vui nói với hắn, nàng cực kỳ muốn giải quyết hắn bằng một đao, đỡ phải phiền toái. được rồi, nói chính sự đi, ta muốn ngươi cung cấp cho ta các món ăn mà ngươi điều chế. Dịch Thủy Hàn vẻ mặt nghiêm nghị, hơi mong đợi nhìn thương lung tình nói, tại sao, ta không mua bán lộ vốn, thương lung tình nhíu mày, có hơi hăng hái nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi phụ trách giao cho ta các món ăn. Cách điều chế và tất cả những thứ liên quan, còn sổ sách thì phân chia năm, năm, thấy thế nào, dịch thủy hàn đáp trả ngay lập tức, trong con người thoáng qua tia sáng, hắn nở nụ cười, lời này vừa nói ra, mấy người đứng bên cạnh, càng thêm bối rối, vị gia này chẳng lẽ bị đứt gân não, sổ sách mà phân chia năm giờ năm phút, đây là một con số rất lớn đấy, các chi nhánh ở các quốc gia của họ còn nhiều mà. Gia đang muốn tặng không số ngân lượng này cho thương lung tình à, chỉ là, suy nghĩ cũng phải, gia đã gọi nàng là nương tử rồi, chắc vụ hợp tác này sẽ nước chảy thành sông thôi, được, ta đồng ý, mỗi tháng một lần, ngươi hãy cử người qua đây lấy thực đơn cùng cách điều chế, thương lung tình không hề vòng vo, trực, tiếp đồng ý, phương pháp kiếm tiền đơn giản như vậy ai lại không muốn, với nàng mà nói, những món ăn cùng cách điều chế đó. Quả thực dễ như trở bàn tay, đã là kiếm tiền, sao không làm đây, được, quyết định vậy đi, dịch thủy hàn nhìn vẻ tươi cười trên mặt thương lung tình, lập tức tâm tình hắn trở nên tốt hơn, vui thích nói, thời gian không còn sớm nữa, ta về trước đây, các người cứ tự nhiên, thương lung tình đứng lên, không quay đầu lại nói một câu, rồi đi thẳng tới, cửa, chẳng thèm để ý tới bọn họ. Lần này, dịch thủy hàn không giữ nàng lại nữa, chỉ đưa mắt nhìn nàng, sau khi nàng đi khỏi, hắn đứng lên đi ra ngoài, tỷ tỷ người đã trở lại, Âu Dương Thăng hai tay nâng cầm dưới, vừa thấy thương lung tình, lập tức hai mắt sáng lên, thần thái sáng láng chạy đến trước mặt nàng, vui mừng hỏi, ừ, thương thế của người không sao chứ, thương lung tình thấy nó có điểm giống với tiểu chính thái, đều đáng yêu như nhau, vì vậy mà đối xử đặc. Biệt với nó, chẳng lẽ trong lòng tác quái chăng, chỉ là nàng có cảm giác rất thân thiết với tên tiểu tử này, a chút vết thương nhỏ này có là gì đâu, đã sớm không sao rồi, âu dương thăng xua bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt tỏ vẻ nói, bộ dáng kia cực kỳ giống với thằng hề quái dị, phúc mộng vũ đi ở phía sau, không nhịn được mà bật cười, tiểu tử này khôi hài thật đấy, mộng vũ tỷ tỉ, tỉ, người cười cái gì? Âu Dương Thăng vẻ mặt không được tự nhiên hỏi, khuôn mặt tuần tú hơi đỏ, lên, hai mắt long lanh nhìn Mộng Vũ, ách, không có, chỉ cảm thấy buồn cười, Mộng Vũ cười ngượng ngùng, nói không ra nguyên nhân vì sao, tỷ tỷ thật hư, khi dễ người ta, Âu Dương Thăng làm bộ ủy khuất, mắt chớp chớp, long lanh nhìn Mộng Vũ, a, cái đó, ta không phải cười khi dễ người nha, Mộng Vũ thấy Âu Dương Thăng như thế. Tự nhiên nàng cảm thấy mình có tội, vội vàng khoát tay áo, giải thích nói, được rồi, tiểu thăng, không cho ngươi khi dễ mộng vũ, thương, lung tính lắc đầu, cười nhẹ nói, đừng xem âu dương thăng này còn nhỏ, thật ra nó rất quỷ quái, mộng vũ cũng thật đơn thuần, bị nó lửa dễ dàng như vậy, rõ ràng là không làm gì cả, chỉ nở nụ cười, cũng sợ nó chỉ trích, nào có, tỷ tỷ, ta ngoan nhất, nào có khi dễ người đâu. Âu dương thăng cười hì hì đi tới bên cạnh thương lung tình, làm nung nói, ngày hôm sau, trời nắng sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tiêu giao vương phủ răng đèn kết hoa, không khí vui mừng, trên dưới vương, phủ bận rộn liên tục, thỉnh thoảng truyền đến tiếng la của quản gia cùng tiếng thúc giục, tỉ tỉ, hôm nay vương phủ có chuyện vui gì sao, Âu dương thăng từ nơi không xa chạy tới, tò mò hỏi thương lung tình, không biết. Thương lung tình thản nhiên đáp, ngồi trong lương đình nhàn nhà uống trà, giống như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì tới nàng, ách, tỷ tỷ không phải là vương phi sao, thế nào chuyện gì trong vương phủ cũng không biết, Âu Dương Thăng vẻ mặt, vô cùng nghi hoặc nói, vẻ mặt không tin, tựa như nói ngươi đang gạt người, trong lòng càng thêm phỉ nhổ, tỷ tỷ không phải là vương phi sao, nào có chuyện nàng không biết, chẳng lẽ nàng không muốn nói cho mình nghe. Người nào quy định vương phi thì phải biết mọi chuyện Thương lung tình liếc mắt nhìn Âu Dương Thăng Không chút hoang mang nói Nàng dĩ nhiên biết trong lòng tiểu tử này đang nghĩ gì Chỉ là nàng lười giải thích Đó cũng là Vậy có phải tỷ tỷ không quan Tâm tới tiêu giao vương ra không Âu Dương Thăng dáng vẻ như người lớn Như có điều suy nghĩ nói Tiểu thí hài Ngươi ở đây nói hưu nói vượn gì đó Thương lung tình còn chưa kịp trả lời Liền nghe giọng nói giận dữ của Đông Phương Dịch Hàn từ cách đó không xa, ta đâu có nói hưu nói vượng, đó là sự thật, ngươi mau đứng sang một bên, về sau tỷ tỷ sẽ gả cho ta, Âu Dương Thăng tức giận, nhìn chầm chầm Đông Phương Dịch Hàn, vẻ mặt hả hê nói, hừ, ta sẽ chọc cho ngươi, tức chết, ai cho ngươi gọi ta là tiểu thí hài, ngươi nằm mơ chưa đủ, lông còn chưa mọc đủ, con muốn thành thân. Đông Phương Dịch Hàn vẻ mặt xem thường nhìn Âu Dương Thăng, miệng nói ra lời độc ác làm tổn thương nó. Trong con ngươi thoáng qua vẻ tươi cười không dễ bị nắm bắt. Ô ô, tỷ tỷ, hắn khi dễ ta, lập tức Âu Dương Thăng trưng ra vẻ mặt ủy khuất, xoay người về phía Thương Lung Tình làm nũng nói: Tiểu Thí hài đúng là Tiểu Thí hài, chỉ có chút chuyện nhỏ liền chạy đi tố cáo, ngươi có thấy xấu hổ không? Đông Phương Dịch Hàn lộ ra nụ cười nhạt trên khuôn mặt lạnh giá. Nói chuyện không chừa cho người ta con đường lui, tiếp tục làm tổn thương nó, hừ, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, không nói được lời tốt đẹp gì, Âu Dương Thăng bị chọc giận lần nữa, vẻ mặt tức giận bất bình chỉ vào đôn gờ phương dịch Hàn nói, a, ngươi biết ngươi còn nhỏ, nếu biết còn nhỏ, còn dám giành thê tử với ta, đông phương dịch Hàn tuy có hơi xem thường nhìn nó, nhưng giọng điệu tràn đầy ý tứ bỡn cợt, ta ta muốn cùng ngươi giành đó, thì sao? Âu Dương Thăng nhất thời cứng họng, bộ dạng giống như ăn vạ nói, vẻ mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Ừ, nếu là tình địch, thì không cần nương tay rồi. Đông phương dịch hàn tựa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngay lúc Âu Dương Thăng còn chưa kịp trở tay, tay hắn đã vung ra một trường, cuối cùng khiến cho nó bay ra ngoài. Chợt nghe một tiếng A, tiếng đó dần dần biến mất, thương lung tình, sững sờ, không ngờ hắn ra tay bất ngờ, người này ra tay không nặng chứ. Nhưng vẫn lên tiếng hỏi, ngươi không đánh chết nó chứ, a không có việc gì, tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi, đông phương dịch hàn cười khẽ trả lời, đi tới bên người thương lung tình, bàn tay thoải mái ôm vòng eo nhỏ của nàng, ngửi mùi hương nhàn nhạt, nhạt trên cơ thể nàng, buông ra, ta cho người ôm hay sao, thương lung tình có hơi giận nói, vỗ vào bàn tay đặt trên eo, lạnh lùng nói, không, buông, lung nhi, quà sinh nhật của ta đâu. Đông Phương Dịch Hàn nở nụ cười, dáng vẻ giống như tiểu hài tử đòi ăn kẹo, tội nghiệp nói, "Không có, Thương Lung Tình trực tiếp đáp trả, trong lòng hơi kinh ngạc, hôm nay chẳng lẽ là sinh nhật của hắn, khó trách được buổi sáng trong phủ náo nhiệt như thế. Không có sao, ngươi đã đồng ý sẽ tặng ta lễ vật mà." Đông Phương Dịch Hàn xoay người Thương Lung Tình lại, mặt đối mặt nhìn nàng nói, vẻ mặt thể hiện rõ sự thất vọng, "Ta đồng ý tặng quà cho ngươi vào lúc nào?" Thương lung tình nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng to trước mặt, hơi sững sờ, lạnh nhạt nói, có, có mà, rõ ràng lần trước ngươi đã đồng ý, cho dù không có, vậy sinh nhật của ta, ngươi không phải nên bày tỏ chút tâm ý sao? Đông phương dịch hàn trưng ra vẻ mặt ngươi xấu lắm, giả bộ phô trương, hôm nay là sinh nhật của ngươi, thương lung tình tùy ý hỏi, không hơi đâu để ý tới lời của hắn, không phải, ngày mai, đông. Phương dịch hàn mang vẻ mặt không sao cả đáp, kỳ thật bất quá cũng chỉ là ngày sinh nhật mà thôi, đối với hắn không quan trọng, trước kia việc này do nữ nhân ở hậu viện phụ trách, phần lớn người ở chỗ này không do hắn cai quả, mà thuộc về quyền của tiểu triệu, có điều, lần này hắn có hơi mong đợi, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện thương lung tình có tặng cho hắn lễ vật hay không, sẽ tạo cho hắn niềm vui như thế nào, nhưng theo tình huống trước mắt mà nói, nữ nhân này không, hề đem hắn để ở trong lòng. Vừa nghĩ tới, lập tức trong lòng cực kỳ khó chịu, rất phiền não, đột nhiên vòng tay ôm nàng cũng tăng thêm sức lực, gắt gao ôm nàng vào người, thương lung tình khuôn mặt đen sì. ngày mai mới sinh nhật mà hôm nay đã dòng chống khua chiên chuẩn bị rồi, nếu vậy yến hội sẽ nguy nga tráng lệ biết chừng nào, chuyện này so ra cách biểu hiện giữa dân thường và phong độ hoàng thất quả nhiên bất đồng, làm gì vậy, đau, thương lung tình cảm thấy bên, không nói đau. Co mày, người này muốn làm gì, đột nhiên dùng sức như vậy để làm gì, lung nhi, ngày mai ta muốn nhận lễ vật của ngươi, đông phương dịch hàn hơi tức giận nói xong, vòng tay nhẹ nhàng nới lỏng một chút, thêm một người cũng không nhiều, mà bớt đi một người cũng chả ít, ngươi cái gì cũng không thiếu, còn muốn lễ vật gì đây, thương lung tình buồn bực vô cùng, người này định làm thật à, cư nhiên đòi nàng lễ vật, thật ra nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cả, mặc. Kệ, ngày mai ngươi phải tặng cho ta, nếu không, đông phương dịch hàn hơi đổi sắc mặt, ngang ngược uy hiếp nàng, tay càng thêm giữ chặt vòng eo của nàng, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên tai của nàng, thương lung tình sắc mặt biến đổi, nam nhân yêu nghiệt này dám uy hiếp nàng, nàng ghét nhất là bị người ta uy hiếp, đang muốn nổi giận, lại nghe được giọng nói giả bộ đáng thương làm nũng của hắn, lung nhi, ta không phải uy hiếp ngươi, chỉ là muốn lễ vật của ngươi mà thôi. Khi nào tới đó rồi nói, thương lung tình vốn muốn nổi giận, nhưng không biết vì sao khi nhìn đến bộ dáng của hắn, sự tức giận đó lại biến mất một cách kỳ diệu, có hơi bất đắc dĩ nói, được, đó là ngươi nói, ngày mai là tới rồi, đông phương dịch hàn nở nụ cười yếu ớt, trong lòng vô cùng mong chờ ngày mai nàng sẽ tặng cho hắn lễ vật gì, rồi lại sợ nàng quên, cứ lập đi lặp lại một câu ngày mai. Ban đêm, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng nhu hòa, chiếu rọi, chiếu sáng khắp mọi nơi, một mảnh ánh sáng màu bạc, chợt trong bầu trời đêm xuất hiện một bóng đen đạp phong mà đến, áo bào nhẹ nhàng tung bay, giống như thần tiên dáng trần, dịch thủy hàn trên mặt mang mặt nạ màu bạc, mặc dù không nhìn rõ cả khuôn mặt, nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được khí phách ngạo nghế, khí chất tao nhã và tôn quý trong phòng thương lung tình ánh nến bao phủ khắp người nàng, tựa hồ che bớt đi tầng ánh sáng nhàn nhạt trên người nàng. thoạt nhìn, mê ly mà lành lạnh, cao quý mà đạm bạc. nàng thông dong nâng chung trà lên, động tác yêu nhã hấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, lạnh nhạt nói: nếu đã tới thì vào đi. a, nương tử, ngươi đang đợi ta sao? dịch thủy hàn trong con người thoáng qua ý cười, có hứng thú trêu đùa nói: chờ ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm điều đó sao, thương lung tình không thèm nâng mí mắt, nhàn nhạt đáp trả, vậy sao ngươi biết người tới là ta, dịch thủy hàn có chút to, mò, thương lung tình này không có nội lực, sao có thể nhạy cảm như vậy, biết được có người đến đây, không có chút sát khi nào, hơi thở quen thuộc, thương lung tình không nói nhiều lời, lạnh nhạt nói, thật sự, ngươi quen thuộc cả hơi thở của ta, cái gì... Dịch thủy hàn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, kích động nói. Người bình thường vốn không thể ngửi ra được mùi của hắn, vậy mà nàng có thể cảm nhận được, kỳ quái lắm sao? Không xác định rõ là cái gì, nhưng có thể, ngửi được mùi thơm thoang thoảng. Thương lung tình vẻ mặt nhạt nhẽo trả lời, không hiểu sao hắn tỏ ra hứng thú như vậy. A, nương tử, ngày mai là sinh nhật của ta, ngươi có thể cho ta lễ vật không? Dịch thủy hàn vẻ mặt mị hoặc cười nhìn thương lung tình. Lách mình đến bên cạnh nàng, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, mập mờ nói, sinh nhật, thương lung tình sững sờ, tại sao lại là sinh nhật? Người này với tên nam nhân yêu nghiệt kia có quan hệ như thế nào, vì sao hơi thở? Của bọn họ giống nhau như vậy, thậm chí ngay cả ngày sinh nhật cũng giống, chỉ trùng hợp thôi sao, đúng vậy, nương tử có thể tặng cho ta cái gì? Dịch Thủy Hàn có hơi mong đợi hỏi, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ và hưng phấn. Thương lung tình nhìn nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, vô cùng mê người, lập tức sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, đẩy tay hắn ra, đi tới bên cạnh bàn cầm lên một khối ngọc bội, ném cho hắn, lạnh nhạt nói, trả lại ngươi, dịch thủy hàn, sững sờ, không hiểu ý của nàng, nhưng vẫn thuận tay đón lấy món đồ mà nàng vừa ném qua, nhìn kỹ lại, sắc mặt càng thêm biến đổi, không hiểu nàng có ý gì. Giọng nói có phần bất ổn hỏi, "Có ý gì? Vật của ngươi nên trả lại cho ngươi, để ở chỗ ta cũng vô dụng." Thương Lung Tình nhún nhún vai nói, lúc nói không hề mang theo biểu cảm gì, cũng không thèm để ý tới sắc mặt của Dịch Thủy Hàn, "Nếu khối ngọc bội này đã ở trong tay ngươi, vậy coi như ta tặng cho ngươi." Thấy thế, nào, Dịch Thủy Hàn giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó, sắc mặt không chút thay đổi, giọng nói có hơi phiền não nói, "Không được, ta rất lười biếng." Sợ không cẩn thận lại đánh mất, thương lung tình nhíu mày, tuyệt không tiếp nhận, lạnh nhạt trả lời, ngươi cảm thấy đồ vật đã quyết định cho đi rồi, nếu thu về sẽ là đạo lý gì? Dịch thủy hàn lông mi nhíu lại, đáy mặt thoáng qua tia tức giận, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, thương lung tình sững sờ. Người này đang tức giận sao, nàng chẳng qua chỉ trả lại ngọc bội mà thôi, có cần thiết phải không, hốn chi cũng không phải là hắn tặng. Mà do ngày đó nàng thuận tay lấy từ trên người hắn xuống, có thể lấy nó làm lễ vật sao? Nếu là vậy thì tư duy của hắn thật khác người mà. Vậy ta sẽ lấy vật này làm quả đáp lễ của ngươi, được chứ? Trong lúc thương lung tình, sững sờ thì dịch thủy hàn đã rút chiếc châm cài tóc lóng lánh từ trên đầu nàng, bỏ vào ống tay áo, lạnh nhạt nói. Thương lung tình cảm thấy khóe miệng giật giật. Cái gì đây? Đâu phải nàng định tình với hắn, vì sao phải làm cuộc trao đổi? Vẻ mặt không vui nói, ta có nói sẽ cho ngươi sao, trả lại cho ta, ta còn có chuyện, ta đi trước đây, hôm nào sẽ trở lại thăm ngươi, bỗng nhiên dịch thủy hàn không để ý đến lời nói của nàng, nhẹ nhàng hôn vào bờ môi của nàng một cái, thuận tiện nhét miếng ngọc bội vào trong tay nàng, tiến lui nhanh chóng, khóe miệng còn ẩn hiện độ cong, rồi phi, thân lướt đi, thương lung tình không nói gì mà nhìn nam nhân tỏ ra tự nhiên nào đó. Trên trán xuất hiện vài vạch đen, sao người này có thể vô lại như vậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào miếng ngọc bội kia, có cảm giác hơi quen thuộc, vì sao nàng cứ có cảm giác đã từng gặp qua nó rồi nhỉ, bất chợt, sắc mặt của thương lung tình biến đổi, đây không phải là miếng ngọc bội mà tiểu triệu thường mô tả sao, thế nào mà hai miếng giống nhau như đúc, rốt cuộc chỉ là sự trùng hợp hay bọn, hắn căn bản là cùng một người. Xem ra phải tìm thời gian để điều tra cuối cùng mọi chuyện là như thế nào, sáng sớm tinh mơ ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, bên trong tiêu giao vương phủ vô cùng náo nhiệt, răng đèn kết hoa, những người tới chúc mừng toàn là quan lớn quyền quý, thương lung tỉnh trốn ở trong phòng, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thở ơ với mọi thứ bên ngoài, vương phi có ở đây không, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói uyển chuyển hàm. Xúc, dịu dàng êm dịu, dường như còn mang theo hàm ý diễu cợt, có chuyện gì sao, thương lung tình khẽ cau mày, không vui đáp lời, nàng đã không muốn nhúng tay vào những chuyện này, vì sao còn có người đến gây phiền toái cho nàng, tham kiến Vương Phi, hôm nay là sinh nhật của Vương gia, Vương Phi nên ra ngoài tiếp khách nha, giọng nói của Lý Mị Nhi kia nũng nịu, khiến cho toàn thân thương lung tình nổi cả da gà. Trong lòng oán thầm, nàng đâu phải nam nhân, à có cần, phải dùng giọng điệu núng nịu đó nói chuyện không, người tiết đãi cũng giống nhau cả mà, ta có hay không cũng đâu có sao, thương lung tình thản nhiên liếc à một cái, không vui mở miệng nói, nàng cực kỳ lười, không muốn để ý tới những chuyện nhàm chán đó, nữ nhân này vốn biết rõ là nàng không để ý, còn tới nơi này tìm, hay chê ngày tháng sau này quá thoải mái, thế nhưng, nếu thiết thân ra ngoài tiết đãi, Thật không hợp quy tắc chút nào a hơn nữa vương ra mà trách tội. Thì, Lý Mỹ Nhi ra vẻ tội nghiệp nói, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất. Hắn không rảnh tới nỗi quan tâm những chuyện nhàm chán này đâu, ngươi cứ việc đi tiếp đón đi. Thương lung tình nhíu mày, nữ nhân này đến nơi này để tìm lý do sao. Vậy cũng tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi vậy, thật sự có thể chứ. Vương Phi không sợ bị chỉ trích sao, Lý Mỹ Nhi gắt gao nắm chặt khăn trong tay. Giọng nói chứa cả mong đợi cùng hưng phấn, con ngươi ẩn chứa tia đắc ý và tính toán, thương lung tình làm sao có thể bỏ qua ánh mắt đo của à? chẳng qua làm như không biết, giả bộ giống như rất vui lòng nếu ngươi làm điều đó, khẽ cười mở miệng nói, chuyện đó thì có sao đâu chứ, đều là nữ nhân của vương gia cả thôi, cần gì phải tính toán những thứ này, người ngoài rảnh rỗi quan tâm chuyện nhà của chúng ta sao? Vâng, miễn vương phi không ngại là được, vậy thiếp thân ra ngoài chiêu đãi khách đây, Lý Mị Nhi vẻ mặt quyến rũ, lẳng lơ nói, rồi hài lòng lắc, mông xoay người đi ra ngoài, tiểu thư, như vậy có được không, mộng vũ nhìn theo Lý Mị Nhi đã đi xa, lo lắng hỏi, đợi lát nữa không biết tiểu thư có gặp phiền toái gì hay không, không có việc gì, nếu ả ta đã thích bị dày vò, vậy cứ để ả ta làm, xem xem ả ta có thể diễn ra được vở kịch gì. Chờ thời điểm đến, liền xử lý, thương lung tình biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng lời nói của nàng, đã khiến cho người ta lạnh đến nỗi run lập cập, nhưng mà, nói, như vậy, danh dự của tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng, mộng vụ tỏ ra không đồng ý nói, nàng lo lắng một khi bị lý mị nhi quấy rối như vậy, người bị thương tổn sẽ là tiểu thư A, không có việc gì, không cần lo lắng, ta chẳng để ý mấy thứ này đi. Thương lung tình nhìn vẻ mặt lo lắng của Mộng Vũ, trong lòng càng thêm ấm áp, khẽ mỉm cười, nụ cười kia giống như bông tuyết nở rộ, vô cùng mê người, vậy ngươi quan tâm cái gì, đúng lúc Mộng Vũ còn muốn nói thêm gì đó thì ngoài cửa, truyền đến giọng nói trầm thấp ẩn chứa lửa giận của Đông Phương Dịch Hàn, tham kiến vương gia, Mộng Vũ sững sờ, hoảng hốt khi nhìn thấy người tới là Đông Phương Dịch Hàn, vội vàng hành lễ, rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chỉ thấy hắn mang khuôn mặt lạnh lẽo đi tới, lúc nãy vừa vẫn nghe được nửa sau cuộc nói chuyện của các nàng, khi nghe được lời nói từ phía thương lung tình, hắn liền tức giận. Thương lung tình nhẹ nhàng nâng con mắt, lạnh nhạt nhìn đông phương dịch hàn trước. Mắt, ánh mắt nóng rực của hắn cứ nhìn chăm chầm nàng, im lặng, nàng chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, hắn có cần phải tức giận vậy không? Hình như chuyện này đâu có liên quan đến hắn, nghi tới đó, nàng liền mở miệng. Chuyện này mắc mớ gì tới ngươi sao, ta cũng chỉ nói ra sự thật mà thôi, có liên quan đến chuyện thứ ta quan tâm là gì sao, nói lại sự thật, danh hiệu tiêu giao vương phi không đáng để ngươi để ý ư, vậy ngươi cũng nên quan tâm tới cảm nhận của ta chứ, đông. Phương dịch hàn tay nắm chặt thành quyền, thẹn hóa quá giận gầm nhẹ, trong nháy mặt đi tới bên cạnh nàng, mặt đối mặt nhìn nhau, cảm nhận của ngươi, thương lung tình xứng sở. Không phản ứng kịp với lời nói của hắn, nàng không hiểu người này tức giận cái gì, quan tâm cảm nhận gì của hắn, do nàng không đi tiếp đãi tân khách sao, không phải sao, ngươi là vương phi của ta, mà ngươi lại không để ý đến sự sắp xếp của người ta, ngươi muốn hãm hại ngươi, điều đó đồng nghĩa. Với việc không quan tâm tới cảm nhận của ta, hay ngươi muốn mượn cơ hội lần này, để người ta có lý do đem ngươi đẩy ra xa ta, ánh mắt đông phương dịch hàn rét lạnh. Toàn thân tản ra khi thế làm người khác có cảm giác bị uy hiếp, nhìn chầm chầm thương lung tình, bỗng nhiên hắn thật sự rất muốn moi tim nàng ra, xem xem nó là cái cái gì, mà sao máu lạnh vô tình đến vậy, ta chưa từng nghĩ như vậy, chỉ lười phải đi tiếp đón khách mà thôi, thương lung tình im lặng vỗ chán, thì ra người này để ý cái này, nhưng ý nghĩ thật sự của nàng chỉ không muốn để ý tới mọi chuyện mà thôi, hôm nay lúc hắn nói như thế, lại thấy có đạo lý. Nhưng phải làm sao đây, nếu hắn thật sự có tình cảm với nàng, vậy sẽ không vì những chuyện này mà đối xử với nàng khác được, thật chứ, không phải muốn mượn lý do ấy rời khỏi ta, trong nháy mắt con ngươi của đông phương dịch hàn sáng lên, đưa tay nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mừng rỡ nhìn nàng nói, thông báo, bắt đầu từ đoạn cuối của chương này, ta sẽ thay đổi cách xưng hô của nam nữ chính cho phù hợp nhé, bởi nhờ có khúc mắc lần này. Mà nam chính và nữ chính chịu bộc lộ suy nghĩ thật của mình, với lại ta thấy đã đi hơn một phần hai chặng đường rồi cứ để ta ngươi hoài cũng không được, đổi cách xưng hô cho nó ngọt ngào, ừ, nếu ta muốn rời khỏi chàng, còn cần nhiều lý do vậy sao, trực tiếp rời đi không phải càng tốt, thương lung tình cố y trưng ra vẻ mặt thờ ơ rồi nói, cho gờ en con ngươi ẩn, hiện tia hài hước, không cho phép, không cho nàng rời xa ta. Đồng phương dịch hàn tức giận lập tức ra tăng lực của cánh tay, khi thế bá đạo nói, trong lòng có một loại cảm xúc phiền lòng mà nóng nảy không biết tên, hắn có cảm giác không thể nắm bắt được nàng, nếu ta muốn đi, ngươi có chắc là sẽ ngăn cản được, thương lung tình giống như cô y nói khích để hắn tức giận, nhẹ giọng dễ dàng đưa ra nghi vấn, hừ, vậy ta sẽ luôn luôn đem nàng cột vào bên người, nhìn xem, nàng đi như thế nào? Đông Phương Dịch Hàn không chút nghĩ ngợi, thuận miệng đáp lời, ngay cả hắn cũng không cảm thấy lời nói lúc đó có gì bất thường, trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao để giữ chặt nàng mà thôi, trong nháy mắt vẻ mặt của thương lung tình đen hơn phân nửa, người này sao lại ngây thơ thế cơ chứ, cứ nhiên những lời như vậy cũng nói ra được sao, nàng im lặng nhìn trời, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lại phát hiện căn bản chẳng thể động đậy, đành bất đắc dĩ nói, buông. Ta ra, không phải ngươi muốn ta ra ngoài tiếp đãi tân khách sao? Thật ra, trong lòng Thương Lung tình rất mâu thuẫn, tự bản thân còn cảm thấy bất ngờ vì lời nói của hắn mà nàng thay đổi chủ ý, đi gặp mặt đám quan lại nhàm chán kia, vậy mà, nàng cũng chẳng xem xét, lúc này bản thân chỉ không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng và mất hồn của hắn mà thôi. Ách, tiếp đãi tân khách, nhất thời Đông Phương Dĩnh Hàn không phản ứng kịp, vẻ mặt mờ mịt lặp lại lời của nàng. Ừ, không cần sao, vậy, ta đi nghỉ ngơi một lát, thương lung tình nhíu mày, đẩy hắn ra, nàng muốn đi vào trong phòng, muốn, đương nhiên là muốn, chúng ta cùng đi, rốt cuộc đông phương dịch hàn cũng hiểu rõ lời nói của thương lung tình, ánh mắt sáng lên, vội vàng đưa tay ôm vì nàng một lần nữa, hơi thở nóng rực phả vào bên tai nàng, vô cùng mờ ám, vương ra, vương phi đến. Trong lúc đại sảnh một mảnh ồn ào thì bất ngờ vang lên một tiếng hô to, mọi người vốn dối giết liền, yên tĩnh trở lại, ánh mặt đều đồng loạt nhìn về hai người đang tiến về phía cửa, chỉ thấy thương lung tình trong một bộ y phục xanh dương nhạt, trên vai khoác một tấm lụa mỏng màu trắng, một đầu tóc đen được vấn gọn gàng ở phía sau, bên cổ du cuống hai sợi tóc, gió nhẹ lướt qua, bồng bềnh tựa như tiên tử dáng trần, dung nhan tinh xảo, khuôn mặt không trang điểm, da thịt trong suốt như ngọc. Ăn mặc giản dị nhưng không đánh mất lễ tiết, từ trên xuống dưới tản ra một loại khí chất xuất trần, mà đông phương dịch hàn bên cạnh mặc một bộ áo khoác màu tím nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo hở hứng nhưng vẫn ẩn hiện độ cong của nụ cười, ánh mắt dịu dàng, thần thái chuyên chú cúi đầu nhìn thương lung tình, tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, tựa như chỉ sợ đột nhiên nàng đổi ý rời đi, tham kiến vương gia, vương phi, mọi người chỉ biết ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn. Lần này sự xuất hiện của tiêu giao vương gia thật không giống với trước đó, nhưng không, rõ là khác ở chỗ nào. Sau khi ngơ ngẩn một lát, mọi người liền hoàn hồn, dối rít hành lễ, miên lễ, các vị tùy ý. Đông phương dịch hàn vẻ mặt lạnh lẽo, sống mũi cao, cái cầm lộ ra vẻ nghiêm túc, mơ hồ tản giả một loại khí thế áp bức người khác. Đôi mắt phượng thâm thùy tué ra ánh sáng bén nhọn, lạnh lùng quét mắt toàn trường, thản nhiên nói. Mọi người càng thêm sững sờ, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tiêu giao vương gia này trước kia đâu phải như thế chứ, trước kia tuy có nghiêm túc, nhưng không hề khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp. Hôm nay, người ở trước mắt có vẻ càng thêm tôn quý ngạo nghẽ, cả người tản ra hơi thở tao nhã giống như cấm người lạ chờ đến gần, khiến cho người ta không dám coi thường, Đông phương dịch hàn không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người. Trực tiếp ôm thương lung tình đi về phía chủ vị nằm ở đại sảnh, nào biết, Lý Mị Nhi xuất hiện với vẻ mặt quyến rũ, gợi tình cùng núng nịu nói, vương ra, thiếp thân chờ ngài đã lâu, mời ngài mau tới ngồi bên này đây, đông phương dịch hàn híp mắt nhìn vị trí phía trước, không thèm để ý tới Lý Mị Nhi, trực tiếp mang theo thương lung tình tiến về phía chủ vị, thậm chí còn săn sóc, cua tay áo lau chỗ ngồi cho thương lung tình. Có ý lấy lòng nói, lung nhi, sạch rồi, nàng ngồi đi, lý mị nhi, soạt một tiếng, sắc mặt thay đổi, màu trắng xanh đen đan xen vào nhau, vẻ mặt hoán độc, nhìn thương lung tình ngồi ở vị trí phía trước. Ghế đó là chỗ nàng vừa ngồi, vương ra làm vậy, chẳng lẽ chê nàng bẩn sao, vương phi, mới vừa rồi không phải ngài đã nói tất cả mọi việc giao cho thiếp thân xử lý sao, thiếp thân không có sắp xếp vị trí cho ngài. Hôm nay ngài đi ra, vậy không đủ vị trí rồi, trong mắt lý mị nhi thoáng qua tia không cam lòng cùng đố kỵ, thẹn quá hóa giận, vì khuất nhẹ giọng nói, không đủ thì lấy thêm, chuyện đơn giản như vậy mà cũng không biết, đông phương dịch hàn không chút suy nghĩ, lạnh lùng lên tiếng tựa như chỉ trích nàng đã làm việc thất lễ vậy, từ đầu tới cuối, vẻ mặt của thương lung tình đều thờ ơ lạnh nhạt, không nói bất kỳ lời nào, thản nhiên cầm ly trà lên, nhàn nhã uống một hớp trà. Dáng vẻ xa cách cùng lạnh nhạt, trong mắt hiện rõ vẻ mỉa mai nồng đậm, không mang theo bất cứ cảm xúc tình cảm nào nói, chẳng lẽ lý chắc phi trách ta chiếm vị trí của ngươi, vậy bản phi nhường cho ngươi ngồi, thế nào, vừa dứt lời, thương lung tình cảm thấy, bên hông nàng đau một chút, khẽ ngước mắt, liền nhìn thấy bộ mặt tối tăm như sắc, khuôn mặt tuấn tú đang híp mắt lại nhìn nàng, tựa hồ đang bảo, nàng dám nhường, thử xem xem. Lý Mị Nhi sững sờ, à không ngờ thương lung tình nói trực tiếp vậy, nhất thời không phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn nàng, vừa hoàn hồn, tay đã dùng sức bấm đỏ cả lòng bàn tay, trong con ngươi thoáng qua một tia ác độc cùng nham hiểm, vẻ mặt lại trở về với vẻ tươi cười, điềm đạm đáng yêu nói, mong vương, phi đừng trách, thiếp thân không phải có ý này, người đâu, lấy thêm ghế, tiểu triệu nhận được chỉ thị của Đông Phương Dịch Hàn, không để ý tới Lý Mị Nhi nữa. Trực tiếp gọi hạ nhân lấy thêm một cái ghế đặt vào vị trí ở phía dưới bên phải. Cứ như vậy, chủ vị chỉ có Đông Phương Dịch Hàn và Thương Lung Tình ngồi. Lý Mỹ Nhi ngồi ở vị trí bên phải, có vẻ càng dễ bị người ta xem nhẹ hơn. Trong lòng đối với Thương Lung Tình oán hận càng thêm mãnh liệt, à hận không thể rút. Được gân của nàng, lột da của nàng, khuôn mặt dịu dàng xẹt qua tia ác độc cùng nham hiểm, tay gắt gao siết chặt, hận không thể dùng ánh mắt đâm trên người nàng vài lỗ. Thương lung tình không để ý tới lý mị nhi nữa, mặc dù thấy rõ ánh mắt của à ta, nhưng vẫn giả vờ không biết, vẻ mặt tự nhiên uống trà. Bên cạnh là nam nhân yêu nghiệt bày ra vẻ mặt tình thâm, ẩn tình đắm đuối nhìn chăm chầm nàng, giống như lúc này chỉ có hai người bọn họ mà thôi, dần dần, thương lung tình. Thật sự không thể bỏ qua ánh mắt nóng rực của hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi không thể nhìn đi nơi khác sao, vì sao cứ nhìn ta chầm chăm vậy. A, lùng Nhi, rốt cuộc nàng cũng chú ý tới ta rồi à, Đông Phương Dịch Hàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người ngồi dưới, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Thương Lung Tình nói, Thương Lung Tình nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt đen xỉ, người này thật nhảm chán, thì ra nhìn nàng chăm chăm, mục đích chỉ muốn nàng chú ý tới hắn thôi. Sao, có người ngây thơ như vậy à, mà còn đường đường là tiêu giao vương gia, người này không sợ người phái dưới chê cười sao? Nàng quay đầu lại, xem như không nghe hắn nói gì, vẻ mặt vô cảm nói, ngươi có thể đừng nhàm chán như vậy, được không, nếu còn như vậy, ta đi trước. a, được rồi, không đùa với nàng nữa, lễ vật của ta đâu. Đông Phương Dịch Hàn vừa nghe thương lung tỉnh muốn rời đi, vội vàng ốm sát nàng, kê vào lỗ tai nàng nói, vừa vô lại vừa làm núng đòi lễ vật. Nét mặt không cho phép người ta cự tuyệt. Nếu như ta nói không có thì sao, thương lung tình thản nhiên nhìn hắn, tựa như vô ý nói, không thể nào, nàng rõ ràng đã đáp ứng ta mà, lúc này đông phương dịch hàn giống như tiểu hài tử xấu xa vậy, quần lấy nàng để đòi lễ vật, còn bày ra vẻ mặt khẳng định rằng nàng không thể nào không chuẩn bị lễ vật cho hắn, gương mặt anh Tuân khi làm càn, càng toát ra sức quyến rũ mê người, khóe miệng thương lung tình như bị rút gân, nàng, tạm thời quyết định không để ý tới hắn nữa. Tên nam nhân này có thật sự là tiêu giao vương gia đông phương dịch hàn không, làm sao mà trong đầu óc lại phát sinh những ý tưởng chọc điên người khác thế cơ chứ, nào có chuyện đường đường là một vị tiêu giao, vương gia lại đi theo nữ nhân để đòi một món lễ vật, nàng vốn không biết rằng, một mặt này của hắn chỉ biểu hiện ra trước mặt nàng, còn đối với người khác, đó là chuyện không thể xảy ra, bên cạnh, tiểu triệu sớm đã rơi vào, trạng thái hóa đá. Người này thật sự là vị vương gia trước nay bọn họ luôn sùng bái sao, tại sao bây giờ, hình tượng so với một tiểu hài tử còn không bằng đây, phải chăng có sự khác biệt quá lớn, trong lòng không khỏi mặc niệm. ra, người có thể chú ý tới hình tượng một chút, được không? Người phía dưới nhìn thấy được, người không sợ sẽ bị đánh mất thanh danh sao, Lý Mị Nhi vẫn luôn nhìn chăm chú về hướng của bọn họ, nhìn vị tiêu giao vương gia này đang bày ra vẻ mặt lấy. Lòng với người ngồi đối diện, thương lung tình, lòng của ả càng thêm dì máu, chuyện này được coi là gì đây? Từ trước tới nay, ả đều yêu hắn rất sâu đậm, vậy mà hôm nay bắt ả phải nhìn hắn đối xử với một nữ nhân khác như vậy, có thể không tức giận sao, thật sự không cam tâm, ý niệm nhất định phải trừ khử thương lung tình càng thêm kiên định, càng thêm mãnh liệt. Lúc này, quản gia vẻ mặt nghiêm túc đang sắp xếp lại danh sách các lễ vật của những tân khách tham gia yến hội. Vẻ mặt trang trọng mà lại thương liêng đọc, nhân sâm ngàn năm một củ, bình hoa đổ cổ một cái, dạ minh châu hai viên, ngọc phỉ thúy thượng hạng mười miếng, đông phương dịch hàn, một mực không để ý tới danh sách các lễ vật mà quản gia vừa đọc tên. Người khác tặng cái gì hắn đều không thèm để ý, hắn để ý nhất vẫn là món lễ vật của thương lung tình. Sau khi nghe quản gia đọc tên các lễ vật xong, liền bày ra vẻ mặt mong đợi nhìn thương lung tình nói, lung nhi, bọn họ đã... Đọc tên các lễ vật xong rồi, nàng thì sao, tiết lộ cho ta chút thông tin, có được không, thương lung tình ngưỡng mắt, thể hiện vẻ mặt ngươi thật là nhảm chán, nhìn hắn, khủyu tay nâng ly trà lên, uống một hớp trà, đùa dẫn nói, không được, ách, không được, điều đó chứng minh nàng có chuẩn bị. Lập tức ánh mắt vốn lạnh lùng của đông phương dịch hàn sáng lên, bày ra nét mặt, ngươi bị lừa rồi, sung sướng nói, trong con ngươi ẩn hiện tia mong đợi cùng hưng phấn. Thương lung tỉnh cực kỳ im lặng, nàng càng ngày càng cho rằng đầu óc của tên nam nhân yêu nghiệt này có vấn đề, chuyện ngây thơ như vậy cũng làm được, biết nói cái gì cho tốt đây, Đành bất đắc dĩ vuốt trán lạnh nhạt nói, đợi lát nữa sẽ biết. Được, Đông phương dịch hàn vừa nghe được nàng thật sự có chuẩn bị, lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo, nét cười đầy mặt đáp lời, tay còn không quên giúp nàng rót thêm cho đầy ly trà, chỉ không nghĩ tới rằng, hành động lần này của hắn khiến cho người bên dưới chấn động biết bao nhiêu, kinh ngạc biết bao nhiêu, phàm là người có vài phần chú ý tới bọn họ, trong nháy mắt đều ngơ ra, không phản ứng kịp, đường đường là một vị vương gia, lại vì vương phi của mình mà thêm nước chấm trà, huống chi đừng nói là vương gia, mà bình thường những nam tử trong gia tộc giàu có cũng không thể nào làm chuyện đó được, hôm nay vương gia thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt a, vương gia, tất cả các lễ vật Trong danh mục đều đã đọc xong rồi, bữa tiệc có nên bắt đầu hay không, quản gia vẻ mặt cung kính hỏi ý kiến, lung nhi, nàng có thể mang ra chưa, đông phương dịch hàn không trả lời câu hỏi của quản gia, ngược lại vẻ mặt mong đợi hỏi thương lung tình, thương lung tình khóe miệng rút gân, người này có cần gập gác như vậy không, nếu thật sự nàng không có chuẩn bị, vậy bây giờ chẳng phải rất mất thể diện sao, trong lòng khẽ thở dài một cái, đành bất đắc dị nói, có thể. Mộng Vũ, các người đi mang lễ vật lên đây đi, thương lung tình quay đầu lại, nhẹ giọng phân phó Mộng Vũ, ý bảo nàng tìm người hỗ trợ, dù sao với một cái bánh ngọt 5 tầng cao 1 mét, nếu chỉ một người cầm, thật sự khó khăn, dạ, tiểu thư, Mộng Vũ đáp lời xong liền đi ra ngoài, vẻ mặt vui thích ngâm lên một tiểu khúc, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn, tiểu thư thật là thần kỳ, chưa tới thời gian một buổi tối. Lại có thể làm ra một thứ gọi là bánh ngọt như vậy, mà, lúc này, các tân khách ở phía dưới nhỏ giọng nghị luận, ngươi nói xem, vị vương phi này thần bí như vậy là muốn tặng lễ vật gì đây, đúng vậy, đến tột cùng là thứ gì, cần chi phải khổ tâm như vậy chứ, ừ, nghe nói, lần trước sinh nhật của phụ thân nàng, nàng tặng một món điểm tâm ngọt cao ba tầng không biết gọi là gì, khiến cho mọi người luôn miệng khen không dứt không biết lần này là cái gì. Các người nói, chúng ta có thể có phúc phần được nếm thư hay không? Đây, đúng vậy, nghe nói con có một vị thương gia bí mật muốn mua cách điều chế, nhưng đã bị vương phi cự tuyệt rồi, ừ, thật hay giả vậy, thần ký như vậy sao? Có phải các người nghe đồn bậy bạ không? Không phải vậy đâu, không tin, vậy các người cứ chờ xem đi, nhất định, nhất định, chờ xem rồi biết, chính tại thời điểm mọi người còn đang tranh luận. Liền nhìn thấy hai người đang nâng một thứ gì đó chiều cao cao hơn một thước, con hình dạng giống như năm, tầng tiến vào đại sảnh, trong nháy mắt toàn bộ mọi người yên tĩnh trở lại, toàn trường yên lặng như tờ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn, tựa như đang chờ đợi công bố một đáp án, đông phương dịch Hàn vừa nhìn thấy đồ được mang tới, lập tức khuôn mặt sáng lên, khuôn mặt yêu nghiệt gian manh lộ ra một nụ cười mê hoặc hiếm có, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi. Lung nhi, cái bánh ngọt này giống với cái ở sinh nhật của nhà phụ, phải không, thướng lung tình ra hiệu bảo mộng vũ đem, thứ che phủ lấy ra, cuối cùng một cái bánh ngọt năm tầng tinh xảo hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy từ phía dưới cùng cho đến tầng cao nhất, của bánh ngọt được sắp xếp theo thứ tự quả nhân, dâu tây, quả xoài, hoa quả tươi, quả thanh long và một vài loại hoa quả khác xen lẫn, phía trên cùng là những trái đào mừng thọ nho nhỏ được xếp thành vòng. Trên đó còn khắc một chữ thọ, nhìn qua có vẻ cực kỳ hấp dẫn, khiến cho mọi người càng thêm xôn xao, cực kỳ kinh ngạc. Chắc ngươi đã biết nên làm thế nào rồi, hãy đi đi, thương lung tình không đáp lời của Đông Phương Dịch Hàn, trực tiếp để hắn đi qua, cùng đi đi, Đông Phương Dịch Hàn lộ vẻ mặt mang ý cười nhạt, đưa tay kéo thương lung tình, ôm nàng cùng đi xuống dưới, đi đến chỗ đang đặt bánh ngọt, vốn thương lung tình định hắt tay hắn ra. Bởi nàng không muốn có dính líu gì với hắn cả, mặc dù nàng tặng lễ vật cho hắn, nhưng không có nghĩa là nàng đồng ý cùng tiến cùng lùi với hắn, lúc nàng đối diện với ánh mắt mang hàm ý cầu xin từ hắn, nên đành phải mềm lòng rút lui, tỏ vẻ phối hợp cùng hắn bước tới phía trước cái bánh ngọt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đồng phương dịch hàn dơ lên hai tay đan xéo vào nhau cầu nguyện. Sau đó tới lúc cầm dao lên định cắt bánh ngọt thì đột nhiên xoay người kéo thương lung tình, vào trong ngực, tay hắn cầm tay nàng, cùng nhau cắt bánh ngọt, thương lung tình không ngờ đông phương dịch hàn lại làm vậy, nhất thời chưa Phản ứng kịp, kế tiếp đã thấy tay hắn nắm lấy tay nàng, cùng cầm dao, định tiến tới cắt bánh ngọt, vốn nàng muốn rút tay về, nhưng phát hiện tay nàng bị hắn nắm rất chặt, không thể động đậy, hắn kê vào lỗ tai nàng, mờ mờ nói. Lung Nhi, có phải nàng nghĩ ta sẽ hôn nàng trước mặt mọi người không? Khuôn mặt Thương Lung Tình đen sì, đang muốn nổi giận, lại nghe được giọng điệu làm nũng của hắn, "Lung Nhi, nàng cũng không muốn để ta đánh mất thể diện, đúng không? Hôm nay là ngày sinh nhật của ta đấy." Bàn tay Thương Lung Tình cứng đờ, tạm dừng động tác, ánh mắt khó hiểu nhìn Đông Phương Dịch Hàn một hồi, sau đó không còn có động tác gì nữa. Đông Phương Dịch Hàn mừng rỡ kéo tay của nàng tiếp tục cắt bánh ngọt. Lúc này tư thế của hai người cực kỳ mập mờ a người xung quanh cơ hồ đều hóa đá khi chứng kiến hành động của hai người trước mặt, không biết là người nào, thậm chí đến cái ly trên tay rớt xuống đất khi nào cũng không biết, vẻ mặt sững sờ. Nhìn phía trước, tình huống này thật sự làm cho người ta không tưởng tượng được a lý mị nhi lộ ra vẻ mặt phẫn hận và hoán độc, đáy mắt chứa đầy bụi mù nhìn trầm chầm, chầm thương lung tình, hiện tại à hận không thể dùng tay xé nát hình dáng của nàng. Lập tức, trước mặt mọi người lại khôi phục tốt đẹp hình tượng hiền lương thục đức, đoan trang lễ độ, chia cho mọi người nếm thử đi, giọng nói lạnh lùng của đông phương dịch hàn vang lên, sau khi cắt bánh xong, liền giao, những công việc còn lại cho mộng vũ và quản gia, còn bản thân thì kéo tay thương lung tình quay về ghế chủ vị, ngồi xuống, mọi người vừa nghe, trên mặt liền xuất hiện một loại cảm giác mong đợi được nếm thử. Dù sao bây giờ món điểm tâm ngọt này cũng không mua được ở bất kỳ địa phương nào. Hiện tại chỉ có Tiêu Giao Vương phi mới làm ra được, đến cả cách điều chế nàng cũng không đưa cho bất luận kẻ nào. Vì vậy hiển nhiên món điểm tâm ngọt này trở nên quý hiếm rồi, mọi người. Rối rít nhận lấy bánh ngọt cầm trong tay, dùng đĩa xiên một phần nhỏ bánh bỏ vào miệng, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Món điểm tâm này hương vị thật phong phú, bỏ vào miệng liền tan ngay, còn có vị hoa quả nhàn nhạt nữa chuyện này đối với những người trước kia chưa từng thấy qua thứ bánh này mà nói thật sự để lại dư vị cực kỳ sâu sắc tỷ tỷ bánh này còn nữa không ăn rất ngon ta còn muốn ăn nữa Âu Dương thăng hai mắt sáng lên khuôn mặt Tuần tú nho nhỏ tràn đầy thần thái sáng láng mang vẻ mặt như ăn chưa đủ còn để mộng vũ lấy cho ngươi Thương Lung tình cười khẽ vút cái đầu nhỏ của nó thản nhiên nói giọng nói tràn đầy sùng ái Lung nhi, ta cũng muốn, nàng không thể thiên vị một mình tiểu thí hải kia được, đông phương dịch hàn nhìn vẻ mặt cưng chiều của thương lung tình dành cho Âu Dương Thăng, thì trong lòng không khỏi sinh đô kỵ, chua xót nói, thương lung tình khóe miệng rút gân, ngươi vẫn nói nó là tiểu thí hài, mà còn, tới tranh giành cùng nó, vậy ngươi được coi là cái gì, im lặng nhìn trời, sau đó quét mắt nhìn hắn một cái, lâm vào trầm mặc. Hừ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tỷ tỷ còn lâu mới để ý đến ngươi. Âu Dương Thăng bày ra vẻ mặt xem thường nhìn Đông Phương Dịch Hàn, giọng nói trẻ con tràn đầy hả hê và diễu cợt. Tiểu thí hài, ngươi nói cái gì, có phải muốn bị đá đi một lần nữa hay không? Cả người Đông Phương Dịch Hàn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, trong con người thoáng qua ý trêu, Tức, giận dữ nói, tỷ tỷ, ngươi xem, hắn lại muốn ăn hiếp ta kìa. Lần này Âu Dương Thăng học được thông minh, hiểu được rằng trước tiên phải cáo trạng với thương lung tình trước, cầu mong sự che chở. tiểu thí hài, trừ bỏ tố cáo, người còn biết làm gì khác không? Đông phương dịch hàn mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn Âu Dương Thăng, giọng điệu cổ quái khó giò nói. Vậy việc đó, ai bảo ngươi luôn lấy lớn hiếp nhỏ, gò mà Âu Dương Thăng xuất hiện một mảng đỏ hồng nhàn nhạt. Ngượng ngùng nói, đó là do ngươi không biết tự lượng sức mình. Đã không có bản lãnh còn muốn cùng người ta dành, đông phương dịch hàn tựa như vô ý nói, trong con ngươi thoáng qua thử ánh sáng khiến người khác không thể nắm bắt, hừ, ta mới lười phải nói với ngươi, ta muốn ngồi cùng với tỷ tỷ, Âu Dương thăng thẹn quá hóa giận nói, con ngươi đẹp đẽ lấp lánh, hiện lên một chút cảm xúc không tên, tiểu thí hài, nơi này không có vị trí của ngươi, cút nhanh mau lên, nếu không ta không ngại giúp ngươi thêm một lần nữa đâu. Đông Phương Dịch Hàn dùng giọng nói rét lạnh uy hiếp, toàn thân tỏa ra khí thế ngạo nghễ, không để cho người khác cự tuyệt, ta được rồi, nể mặt hôm nay ngươi là người được chúc thọ. Âu Dương Thăng thật sự không cam lòng nhưng lại sợ hãi nói, khuôn mặt tuấn tú nho nhỏ có dáng vẻ như đang đi bố thí vậy, thật sự khiến cho người ta dở khóc dở cười, thương lung tình nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đông Phương Dịch Hàn và biểu. Tình buồn cười của Âu Dương Thăng, trong nháy mắt trên chán xẹt qua mấy cái vạch đen, hai người kia rốt cuộc sao lại thế này, ở đâu đụng phải cũng có thể tranh cãi không ngừng, chỉ một chuyện đơn giản cũng có thể tranh cãi đến khi mặt đỏ bừng bừng, thật là bội phục. Mọi người trông thấy một màn trước mắt này, như rơi vào cơn ảo giác, chỉ biết dương mắt nhìn, cái này, đây là tình huống gì, đường đường là một vương gia, lại cùng một tiểu hài tử tranh giành tình cảm, hơn nữa còn là bộ dạng vui đến quên cả trời đất, thật là kỳ quái. trong nháy mắt lý Mị nhi ngây dại ra, vẻ mặt rung động, bộ dáng của vương gia như vậy trước đây à chưa từng thấy bao giờ. người này có phải giả mạo hay không? trong lòng sự nghi ngờ ngày càng lớn à không biết rằng, bộ dáng của đông phương dịch hàn mà bọn họ gặp hàng ngày mới là giả mạo, còn đông phương dịch hàn chân chính chỉ xuất hiện ở trước mặt thương lung tình, lúc đó hắn mới biểu lộ ra một bộ dáng hoàn, toàn khác. Tiểu thư, hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Mộng Vũ mang vẻ mặt tò mò nhìn bộ y phục kỳ quái trên người thương lung tình, nhẹ nhàng hỏi, ừ, hôm nay đi đến sân huấn luyện, kỳ hạn một tháng đã đến rồi, đi xem thử kết quả thế nào. Thương lung tình toàn thân ăn mặc kín đáo, tương tự như y phục của nam nhân, nhưng không hề thiếu đi vẻ dịu dàng nữ tính tượng trưng, sở dĩ nàng ăn mặc như thế này, bởi lát nữa chỉ muốn dễ dàng tranh đấu với bọn họ mà thôi, khi thương. Lung tình vừa tới sân huấn luyện, cũng là lúc bọn họ đang học hình thức đánh nhau ở hiện đại, vừa thấy thương lung tình tới, bọn họ liền tự giác ngừng lại, ngây ngẩn nhìn y phục kỳ quái và khí thế hồn nhiên trời sinh trên người nàng, tiểu thư, người đã đến rồi, mục tinh thấy những người ở đây đều dừng lại, hắn quay đầu liền nhìn thấy thương lung tình ở cách đó không xa, vẻ mặt mừng rỡ bước tới chào hỏi, ừ, việc huấn luyện thế nào rồi, thương lung tình gật đầu một cái. Lạnh nhạt hỏi, có thể rồi, tiểu thư, người đến để kiểm tra thử sao, mục vũ nhìn y phục kỳ quái trên người thương lung tình, đoán rằng nàng phải hợp mặt ở trên sân huấn luyện, liền thuận miệng hỏi, ừ, ta tới để kiểm tra bản lĩnh của bọn họ, thương lung tình thản nhiên quét ánh mắt nhìn tất cả mọi người ở sân huấn luyện, tựa như có điều suy nghĩ nói, tổ nào muốn khiêu chiến thì bước lên trước, các ngươi cứ coi như ta là là kẻ địch, đem những gì các ngươi đã học được gia phát huy, như vậy ta mới có thể chỉ ra chỗ nào thiếu sót, trong quá trình đánh nhau, ngàn vạn lần đừng phân tâm hay thủ hạ lưu tình, thương lung tình bước tới chính giữa, nhìn từng hàng người ở trước mặt, giọng nói có lực vang lên, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ, tổ thứ nhất bắt đầu, thương lung tình nhìn lướt qua bọn họ, suy nghĩ một hồi, lạnh nhạt nói, dạ, tiểu thư, tổ thứ nhất gồm 5 thành viên tiến lên một bước, chuẩn bị ưng chiến, động tác của thương, Lung tình vô cùng linh hoạt, chỉ thấy nàng qua lại không ngớt ở giữa năm người, động tác nhanh, hung ác, chính xác đáp trả công kích của bọn họ. Dù sao bọn họ còn chưa có kinh nghiệm, phối hợp lại không đủ ăn ý, chưa đến vài phút, từng người bị đánh ngã trên mặt đất, thở phì phò. Mà bộ dạng của thương lung tình lại giống như không có chuyện gì xảy ra, từ tố nói một câu, phối hợp không tốt, tổ kế tiếp, thân thủ còn thiếu độ nhanh nhẹn, tổ tiếp theo, chưa nắm chắc. Được vị trí trí mạng, tổ kế tiếp, không đủ ăn ý, tổ tiếp theo, cứ như vậy, một tổ lại một tổ, đến cuối cùng vẫn không có tổ nào có thể đánh bại được thương lung tình, trái lại ở trong sân xuất hiện ngày càng nhiều người ngồi ở dưới đất thở phì phò, bọn họ vừa nghỉ ngơi vừa tiếp tục quan sát trận chiến trước mắt, cho đến khi kết thúc, thương lung tình thở hồn hển thể lực có hơi tiêu hao thật, nhưng dù sao một người phải đấu với nhiều tổ như vậy, có thể. Duy trì đến giờ phút này đã là chuyện không dễ, nàng lau mồ hôi, hài lòng gật đầu, nói với mọi người, tổng thể cũng không tệ lắm, có điều, cần phải huấn luyện nhiều hơn những chỗ thiếu sót vừa rồi, ta tin tưởng không lâu nữa, các ngươi sẽ trở thành một đoàn đội quan trọng không thể thiếu, dạ, đa tạ tiểu thư đã chỉ dạy, mọi người tâm phục khẩu phục nói, biểu tình kích động nhìn thương lung tình, tốt lắm, kế tiếp ta muốn nói với các ngươi một một chuyện khác, là việc. Đặt tên cho đoàn đội này, ta đã nghĩ rất lâu, cảm thấy cái tên đế quốc kỷ minh, cũng không tệ, không biết mọi người có ý kiến nào tốt hơn không, thương lung tình trên mặt nở nụ cười, nhìn mọi người nói chuyện, giọng nói vô cùng nghiêm túc và khí thế ngạo nghễ toàn thân tản ra khí thế bức người, dung mạo trời sinh, phong hoa tao nhã, khiến người ta không dám nhìn, bên dưới lâm vào yên tĩnh, bọn họ mang vẻ mặt chuyên chú tựa hồ đang tự hỏi, không có người nào lên tiếng. Nói chuyện, chỉ là hai mặt nhìn nhau, kích động lắng nghe lời nói tiếp theo, nếu mọi người không có đề nghị gì, vậy về sau đoàn đội chúng ta sẽ dùng cái tên này chứ? Giọng nói của thương lung tình vang lên có lực, vẻ mặt tràn đầy tự tin và ngạo nghẽ, dạ, tiểu thư vạn tuế, đế quốc kỳ minh vạn tuế, tiểu thư vạn tuế, đế quốc kỳ minh vạn tuế, đế quốc kỳ minh vạn tuế, không ngờ mọi người lại cao giọng hô to, giọng nói giữa buổi trưa vang vọng khắp sân. Huấn luyện vắng vẻ, thật lâu vẫn chưa dừng lại, mục tinh, từ ngày mai trở đi, đem tin tức chuyển ra ngoài, đế quốc kỳ minh bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, thương lung tình quét mắt một vòng, như có điều suy nghĩ nói, tiểu thư, nhanh như vậy sao, có thể được không, mục tinh có hơi lo lắng hỏi, vẻ mặt tựa hổ có hơi sầu lo, thế nào, không tín nhiệm sao, thương lung tình nhíu mày, lạnh nhạt nói. Không phải, chẳng qua chỉ cảm thấy bây giờ chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu, có cần truyền ra tin tức lớn như vậy không? Mục tinh đem lo lắng trong lòng nói ra, biểu tình chăm chú chờ thương lung tình cho hắn đáp án, đương nhiên muốn, nếu như không truyền ra, người khác làm sao biết tới đội ngũ này, yên tâm, bởi vì vừa mới bắt đầu, nên người ta sẽ chỉ báo một vài vụ việc để thử chúng ta thôi, sẽ không lập tức hoàn toàn tin tưởng chúng ta, cần phải đi từng bước một. Thương lung tình phân tích cho hắn hiểu, dạ, tiểu thư, vậy bên dưới chúng, ta nên làm như thế nào, mục tinh gật gật đầu, đúng là hắn lo lắng hơi quá, đoàn đội này của chúng ta cũng có nguyên tắc, không giết lão ấu bệnh tàn, không lạm sát kẻ vô tội, không giết thế diệt tử, phàm là tất cả những nhiệm vụ giết người đều không nhận, còn lại chỉ cần đối phương ra một cái ra khiến chúng ta hài lòng, thì cho dù có là nhiệm vụ đi sư cũng có thể tiếp nhận toàn bộ sẽ do ngươi xử lý. Nếu như có vấn đề xử lý không được, thì tới tìm ta. Thương Lung Tình trầm tư một chút, lạnh nhạt phân phó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Dạ, tiểu thư, thuộc hạ đã hiểu. Mục Tinh gật gật đầu, nghiêm túc nói, biểu tình đối với tương lai tràn đầy sự chờ mong và hưng phấn. Ừ, mặc kệ về sau như thế nào, cũng không cho phép người của chúng ta đi lấn áp đám người nhỏ yếu. Hiểu chưa? Thương Lung Tình suy nghĩ một chút. Lại lần nữa căn dặn, nàng không hy vọng mình tạo ra một đội, mà trong đó có ác bá đi lấn áp dân chúng, dạ, tiểu thư, thuộc hạ sẽ, căn dặn bọn họ kỹ lưỡng, mục tinh gật đầu nghiêm túc, hứa hẹn nói, hắn cũng muốn làm như tiểu thư vậy, bởi bất luận một đoàn thể có mạnh đến bao nhiêu, thỉnh thoảng vẫn sẽ có sâu mọt, nên trước hết cứ ngăn ngửa trước vẫn hơn, miễn cho về sau xuất hiện thiếu sót quá lớn, ừ, tạm thời nếu không có vấn đề gì. Ta đi về trước đây, sau này có chuyện gì thì tới tìm ta bản bạc, trên khuôn mặt lạnh nhạt của thương lung tình lộ ra nụ cười nhạt, như hoa lê đương nở rộ, cực kỳ mê, người, vâng, tiểu thư, đi đường cẩn thận, mục tinh cung kính nói, lúc này vẻ mặt của hắn còn có sự sùng bái và thần phục, trên xe ngựa, thương lung tình lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bất chợt. Bên tai của nàng cảm giác gió thổi qua làm cỏ lay động có sự khác thường, liền mở mắt ra, cau mày trầm tư, tiểu thư, phía trước hình như có điểm không thích hợp lắm, mộng vũ ngồi ở phía trước xe ngựa, lo âu nói, Ừ, ta biết rồi, đợi, lát nữa cẩn thận một chút, thương lung tình rất ngại cảm, giống như đã sớm biết được âm mưu quỷ kế này rồi, lạnh nhạt nói, giết, đột nhiên bốn phía xuất hiện một nhóm hắc y nhân che mặt, khí thế hung hăng hét to ánh mắt Thương Lung Tình lạnh lùng đảo qua, lập tức ánh mắt rét lạnh, hơi thở tựa như của nữ vương đứng đầu thiên hạ vậy, làm người ta rét run cả người, nàng thật sự nghĩ không ra những người này là ai, có thâm cứu đại hận gì với nàng, vì sao lại nhiều lần muốn diệt trừ nàng như thế, những người này tựa hồ rất hiểu rõ Thương Lung Tình, đều không dám đứng gần nàng để công kích, chung quy còn đứng cách nàng khoảng 10 thước, liền bắt đầu sử dụng nội lực tiến hành tấn công. Mà thương lung tình đành hết cách rồi, chỉ có thể tận lực né tránh, để tránh cho những chỗ hiểm không bị tổn thương, dần dần trên người bắt đầu xuất hiện vết thương, y phục cũng bị rách không ít, cánh tay đã bắt đầu dởm máu, mộng vũ hai mắt đỏ lên, căn bản không. Biết giúp thương lung tình như thế nào, chỉ có thể đứng cách đó không xa mà lo lắng xuông, xung quanh những hắc y nhân hung tợn còn lại đang chuẩn bị tấn công về phía nàng, những hắc y nhân đều xuất ra chiêu trí mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thương lung tình dần dần trắng bệnh, thể lực có hơi không chống đỡ nổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn tình hình trước mắt, hôm nay ở sân huấn luyện nàng đã tiêu hao không ít tinh lực, hiện tại lại ưng phò với những người này, thật sự có hơi quá. Sức, đột nhiên một hắc y nhân tay cầm một thanh kiếm, đâm thẳng về phía thương lung tình, nàng vừa phải lo ứng phò công kích với những người khác ở khoảng cách không xa, lúc này mắt thấy người kia phi thân đến, thật sự vô lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền xoay người để tránh mũi kiếm tổn thương những nơi trí mạng, rốt cuộc mũi kiếm vẫn quét qua cánh tay nàng, máu phốc thoáng cái phun ra, khiến người ta thấy mà kinh sợ, thương lung tình nhìn, thoáng qua cánh tay một cái, chẳng mảy may bận tâm vết thương đó thế nào, chỉ lo tập trung tinh thần ứng phó tình huống trước mắt, lúc này, dịch thủy hàn mang mặt nạ màu bạc từ xa phi thân tới, ôm lấy thương lung tình. Quay một vòng, tránh thoát được sự tập kích của hắc y nhân, vững vàng rơi xuống đất, tay của nàng thế nào rồi, sao chảy nhiều máu như vậy, dịch thủy hàn híp mắt nhìn vết thương đầy máu trên cánh tay nàng, sắc mặt biến đổi, toàn thân tản ra khí thế lạnh lẽo, như muốn giết người, không có gì đáng ngại, không chết được, thương lung tình lạnh lùng nói, từ trong ống tay áo lấy ra một chai thuốc bột, sau đó rắc lên miệng vết thương, trong nháy mắt máu từ từ đông lại chỉ để lại trên cánh tay một vết máu nhàn nhạt, nhạt thế nào không chịu xử lý vết thương trước cứ coi như không bị bọn hắn giết chết thì cũng sẽ chết vì máu chảy hết dịch thủy hàn đau lòng vội vàng nói trong vẻ mặt hiện lên ý muốn giết người không có thời gian thương lung tỉnh tỉnh táo nói ánh mắt nhìn những hắc y nhân trước mặt đôi mắt càng trở nên lạnh lùng sắc bén hơn hừ hãy bớt giảm ngôn đi chịu chết đi mọi người lên Trong đó một hắc y nhân lớn tiếng giống giận, tay liền cầm trường kiếm bay đến, trước hết nàng cứ đứng một bên đi, chớ để bị tổn thương, dịch thủy hàn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ánh mắt lạnh lùng quét xuống, hai tay bắt đầu huy động nội lực, một trường xuất ra, chỉ nghe vèo một tiếng, trường đó, đánh tới hắc y nhân vừa tiến lên, hắc y nhân nhận một trường kia lập tức hộc máu ngã trên mặt đất, mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau, ra sức điều chỉnh hơi thở bị rối loạn mà dồn dập. Bất chi bất giác, bọn hắn mới phát hiện người trước mặt mang mặt nạ màu bạc, chẳng lẽ hắn là kỳ môn môn chủ trong lời đồn, dịch thủy hàn, lúc này trên mặt bọn hắn đều xuất hiện vẻ kinh hoàng, rất ngạc nhiên vì sao nữ nhân này lại có dính lưu với dịch thủy hàn, chẳng lẽ giữa bọn họ có quan, hệ mật thiết gì hay sao, nghi muốn động đến người của ta, muốn tìm cái chết, dịch thủy hàn không thèm để ý đến vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, tay lần nữa huy động, một trưởng tựa như gió lốc đánh về phía những hắc y nhân còn sót lại, lập tức, mọi người chúng trường hợp máu mà chết, có người chỉ còn sót lại hơi thở mỏng manh, khuôn mắt xám như cho tàn, toàn thân hơi sức giống như bị rút sạch, máu chảy lan tràn trên thảm cỏ, giống như đòa hóa, bị ngạn màu đỏ đương nở rộ trên thảm cỏ, màu đỏ của máu kết hợp với màu xanh của cây cỏ. Tạo nên một bức tranh xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng làm người ta sợ hãi vô cùng. Đúng lúc này, tiểu triệu cùng tả hữu hộ pháp từ đằng xa chạy đến, ánh mắt lo lắng nhìn về phía dịch thủy hàn, lại mắt lạnh nhìn những hắc y nhân nằm trên mặt đất. Cung kính nói, vương ra, chúng ta tới chậm, không có việc gì, nhưng chuyện còn lại các ngươi xử lý đi, dịch thủy hàn lạnh lùng nói, trên. Mặt xuất hiện thoáng qua vẻ đau lòng khó có thể tha thứ. Dạ, ra. Tiểu triệu gật đầu, xoay người đi xử lý những hắc y nhân kia, lung nhi, nàng không sao chứ, dịch thủy hàn chịu đựng sự khó chịu trong thân thể, khẩn trương hỏi thăm thương lung tình, không có việc gì đâu, trong mắt thương lung tình xuất hiện tia kinh ngạc, nhẹ nhàng đáp trả, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, vậy dịch thủy hàn này và đông phương dịch hàn chính là cùng một người rồi, lúc nàng nhìn thấy tiểu triệu và tả hữu hộ pháp đều cùng lúc xuất hiện. Thì hết thảy liền sáng tỏ, chỉ có điều nàng không hiểu, vì sao hắn lại lựa chọn bại lộ thân phận của mình vào lúc này, ra, trước hết người nên trở về đi thôi, nơi này còn lại sẽ do chúng ta xử lý, tiểu triệu sắc mặt lo âu nhìn dịch thủy hàn, hắn biết lần này ra lại vận dụng nội lực, đoán chừng cổ độc rất nhanh sẽ phát tác, lần này nên làm gì đây, ra có thể vì vương phi, đến nỗi sinh mệnh của bản thân. Cũng quên luôn, ừ, lung nhi, chúng ta đi trước, dịch thủy hàn gật đầu một cái, đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của thương lung tình, giọng điệu mang hàm ý hỏi thăm nói với thương lung tình, vậy mà, mới vừa đi một bước, đột nhiên sắc mặt chợt biến đổi, phốc, một tiếng, máu từ trong miệng phun ra, cơ thể cũng dần dần mất đi ý thức, lập tức ngã xuống mặt đất, thật may là thương lung tình phản ứng nhanh, liền đưa tay đỡ lấy hắn, đã xảy ra chuyện gì? Thương lung tình hít mắt, nhìn về phía tiểu triệu, ý bảo hắn cho nàng một lời giải thích, nguy rồi, cổ độc trong người ra phát tác rồi, nên mới ngất xỉu, tiểu triệu đang sốt ruột vô cùng, hắn không biết nên làm gì cho phải đây, cổ độc phát tác, hắn trúng độc sao, thương lung tình bắt lấy tay của hắn, co mày bắt mạch, biểu tình mờ mịn, nhanh lên, tiểu triệu, còn đứng ngây ra đó làm gì, vội vàng mang ra về tìm tiểu thần đi. Một số người vừa chạy tới đây, lớn tiếng giống giận, trên, mặt lộ ra vẻ khẩn trương và lo lắng, A vương phi, để cho thuộc hạ đỡ vương ra đi, tiểu triệu tiếp nhận dịch thủy hàn từ tay thương lung tình, phi thân về hướng tiêu giao vương phủ, thương lung tình vẻ mặt không thay đổi nhìn bóng lưng bọn họ vừa rời đi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cư nhiên người này lại bị chúng trung tình cổ, hơn nữa hiện tại nếu như không giải được cổ, tính mạng sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ hắn đã trúng loại cổ độc này trong thời gian dài rồi, hơn nữa, còn kèm theo những nhân tố khác nữa, bất chi bất giác bàn tay của thương lung tình nắm lại thành quyền, trong lòng có một loại tình cảm không biết tên đang lan tràn, còn có nỗi lo lắng phiền não, lại không để ý ngoại thương của bản thân, vẻ mặt quái dị liếc nhìn mấy tên hắc y nhân trước mặt, nàng có loại cảm xúc muốn đem bọn hắn chặt thành trăm mảnh, đã xảy ra chuyện gì rồi, không phải đã nói không cho ra sử dụng nội lực sao? Thương lung tình mới vừa bước vào phòng, của thương lung tình liền nghe thấy tiếng giống giận của tiểu thần, chuyện này, chúng ta cũng không biết, thời điểm chúng ta tới, ra đã động thủ rồi, tiểu triệu vẻ mặt vất ức nói, hắn cũng không muốn ra xảy ra chuyện gì, làm sao mà biết sẽ xảy ra tình huống như thế chứ, được rồi, đừng nói nữa, vội vàng nghĩ biện pháp cứu ra đi, phó môn chủ nhìn vẻ mặt vội vàng của ba người bọn họ, liền đúng lúc cắt đứt đoạn đối thoại của bọn họ nghi cái giám ma, mấy ngày trước ta đã đặc biệt dặn dò nếu có biện pháp, thì cần gì phải dặn dò cẩn thận như vậy chứ tiểu thần biểu tình tức giận đến tột cùng ra đã gặp chuyện quái quỷ gì, thậm chí đến cả mạng cũng không cần, vậy bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ để cho ra chờ chết sao tiểu triệu lo lắng hỏi, rốt cuộc nên làm gì đây, lẽ nào ra chỉ có thể chờ chết như vậy khổ khủ, lùng nhi đâu rồi nàng ấy có sao không Hiện tại nàng đang ở đâu, dịch thủy hàn vừa tỉnh lại, liền vội và muốn biết, tình trạng của thương lung tình, không chút nào để ý đến tình trạng của bản thân, ra, nàng ta không có việc gì, người cảm thấy như thế nào rồi hả, dĩ nhiên tiểu triệu biết hắn đang quan tâm nàng, lập tức trả lời ngay vấn đề của hắn, vẻ mặt lo âu thăm hỏi dịch thủy hàn, khụ khụ, khá tốt, dịch thủy hàn đỏ bừng cả khuôn mặt. Da mặt nhân nhó, màu da trở thành màu đỏ trong suốt, tựa như có thể thấy có cái gì đó đang dãy ruộ trong cơ thể đó, làm cho người ta nhìn mà, trong lòng lạnh giá, cho dù có tốt hơn nữa, mạng ngươi cũng sắp mất rồi, thương lung tình đi vào, lạnh lùng nói, lung nhi, nàng đã đến rồi, thương thế của nàng không sao chứ, dịch thủy hàn vừa nhìn thấy thương lung tình đi vào, ánh mắt sáng lên, không quên quan tâm thương thế của nàng, không có gì đáng ngại đâu. Thương lung tình thản nhiên đáp trả, nhưng trong lòng lại ấm áp, nàng biết hắn thật sự quan tâm tới nàng, lo lắng cho nàng, vương phi, người có biện, pháp cứu ra sao, tiểu thần nãy giờ luôn trầm mặc, đột nhiên cảm thấy vị vương phi này không hề đơn giản, nàng vừa vào cửa đã nói cho dù có tốt hơn nữa, mạng cũng sắp mất, điều đó chứng minh nàng biết ra đang trúng loại cổ độc gì, hỏi với vẻ mặt chờ mong, vừa nghe xong câu đó. Mọi người đều nhìn về phía thương lung tình, vẻ mặt chờ mong, bọn họ đã bó tay hết cách, trừ phi đi tìm nữ nhân kia, mà ra có chết cũng không chịu đi, hiện tại chỉ có thể ký thác trên người thương, lung tình, lung nhi, nàng biết ta chúng loại độc gì sao, dịch thủy hàn cũng mang vẻ mặt chờ mong, mặc dù bây giờ trung tình cổ đang di chuyển trong cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn tận lực chịu đựng, không thể để cho người khác biết hắn khổ sở biết nhường nào, không biết... Chỉ là, có thể thử xem, thương lung tình nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nàng đi tới bên giường, nắm lấy tay của hắn, bắt mạch, khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên một thứ ánh sáng không rõ tên, như thế nào? Như thế nào? Thương lung tình mới vừa buông tay hắn xuống, tiểu triệu liền vội vã chạy tới hỏi, nên gọi ngươi là đông phương dịch Hàn hay là dịch thủy Hàn đây? Thương lung tình không trả lời vấn đề của tiểu triệu, ngược lại thản nhiên chất vấn đông phương dịch Hàn. Đều có thể, lùng nhi, ta cũng không muốn lửa gạt nàng, về sau ta sẽ giải thích với nàng, được không, đông phương dịch hàn sững sờ, bình tĩnh nhìn vẻ mặt của thương lung tình, đột nhiên hắn có cảm giác, hơi sợ nàng, vội vàng nói, cổ độc của hắn có thể giải, có điều, cần phải có một nữ nhân phối hợp, các ngươi đi tìm một người đến đây đi, thương lung tình liếc nhìn bọn hắn, lạnh nhạt nói. Trong lòng đè nén cảm giác khác thường, nhưng nàng không muốn truy cứu nó là gì, ách, nữ nhân, xin hỏi vương phi muốn kiểu nữ nhân như thế nào, tiểu triệu mớ mịt hỏi, ra muốn giải cổ độc thì phải tìm đến nữ nhân à, có quan hệ gì sao, ngươi nên hỏi hắn mới phải, hắn cần người như, thế nào thì ngươi tìm người như thế đó đến, thương lung tình chỉ về phía đông phương dịch hàn, lạnh lùng nói, mắt cũng không thèm nhìn hắn lần nào nữa, tự mình rót một ly trà uống. Có ý gì, đồng phương dịch hàn cũng mang vẻ mặt sững sờ, hắn cũng không biết tại sao muốn tìm nữ nhân thế nào thì phải hỏi hắn, cái này thì có liên quan gì tới hắn chứ, ý của vương phi là cần nữ nhân này cùng vương gia giao hợp, thì có thể giải trừ hoàn toàn cổ độc sao, dù sao tiểu thần cũng là người học y, vừa nghe liền biết đại khai ý của thương lung tình, ừ, ta đã có cách dẫn trung tình cổ trên người hắn ra ngoài. Nhưng sau khi dẫn ra sẽ còn lưu lại một chất độc tên là trung tình mị độc, lúc đó bắt buộc phải cùng một nữ nhân giao hợp, thì chất độc mới hoàn toàn được giải trừ, hậu viện của hắn không phải có một đống nữ nhân sao, tùy tiện tìm một nữ nhân đến là được rồi, thương lung tỉnh gật đầu, nhưng nghĩ tới cái gì đó liền nói, ách, vậy ta sẽ nhanh chóng, đi tìm, tiểu triệu vừa nghe đến nữ nhân hậu viện, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Một đống nữ nhân ở nơi đó rốt cuộc cũng có chỗ dùng được rồi, đứng lại, không cho phép đi, Tiểu Triệu đang muốn đi ra ngoài tìm người, lại bị Đông Phương Dịch Hàn gọi trở lại. Ra, làm sao vậy? Tiểu Triệu khó hiểu quay đầu lại nhìn Đông Phương Dịch Hàn, hắn tưởng là Đông Phương Dịch Hàn có yêu cầu tuyển chọn nữ nhân như thế nào, vẻ mặt to mò hỏi, lung nhi, nàng không thèm quan tâm, tới ta chút nào sao, cam lòng đẩy ta cho nữ nhân khác. Toàn thân đông phương dịch hàn tản mát ra hơi thở rét lạnh, đau lòng chất vấn, vẻ mặt thoáng qua nỗi buồn bã và sự thất vọng, hiện tại ngươi nghĩ nói lời này có ích sao, vậy chắc ngươi không có ý định giải cổ độc này rồi, thương lung tình không đáp, lạnh nhạt nói, vẻ mặt không chút thay đổi, khiến cho bất luận ai cũng không biết được nàng đang suy nghĩ gì, nếu bắt ta cùng nữ nhân khác giao hợp, ta thả rằng bị cổ, độc phát tác cho đến chết. Đông phương dịch hàn tức giận trả lời, sắc mắt biến đổi, khuôn mặt tuấn tú xa sầm, lệ khí trong con người càng thêm dày đặc. Ra, đây không phải là chuyện có thể đùa giỡn, người đừng làm rộn có được không? Hướng tam vội vàng nói, vốn nghe ra có thể được cứu, đang cảm thấy vui mừng, vậy mà ra lại nói những lời này, rốt cuộc là tình huống gì đây? Ta đang nói nghiêm túc, lung nhi, cho tới hôm nay, người ta muốn cũng chỉ có nàng, đông. Phương dịch Hàn kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy nhàn nhạt yêu thương, hắn phải làm như thế nào thì mới có được trái tim của thương lung tình đây. Nếu như lần này hắn đồng ý tìm nữ nhân khác, điều đó đồng nghĩa, với việc về sau sẽ không có bất kỳ dính líu gì tới thương lung tình nữa. Hắn nhớ nàng đã từng nói rằng, nàng cần chính là suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi, vì giải trung tình cổ mà phải cùng nữ nhân khác giao hợp, chỉ có thể đại biểu cho việc thương lung tình sẽ thật sự vứt bỏ hắn. Không, hắn không cần, dẫu hắn có chết cũng sẽ không cùng nữ nhân khác giao hợp, hắn không muốn thương lung tình rời bỏ hắn, hắn không bỏ được, thật sự không nỡ, tùy ngươi vậy, nếu không giao hợp với nữ nhân, ngươi chỉ có thể chờ chết, ta cho ngươi thời hạn nửa canh giờ để suy nghĩ, thương lung tình lạnh nhạt nói, xoay người bước ra ngoài, vẻ mặt nàng có điều khác thường và sự đau lòng, người này thật là cố chấp, chuyện này ra, ai, vậy, phải làm sao bây giờ? Tiểu triệu gái gái tóc của mình, có cảm giác không biết phải làm sao, những người khác chỉ biết nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, vương phi, người không muốn cứu vương ra thật sao, tiểu thần đuổi tới, gấp gáp hỏi thương lung tình, không phải là không cứu, là do bản thân hắn không muốn, có thể trách ai đây, thương lung tình lạnh lùng nhìn tiểu thần, mặt không đổi sắc nói, kỳ thật trong lòng nàng cũng rất mâu thuẫn, nàng biết ý tư của tên kia, nhưng nàng còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, vương phi, ra có tình ý với vời người, người có thể cảm nhận được, vì sao không thể tiếp nhận, tiểu triệu cũng đổi theo, đồng thời nghe được lời của thương lung tình, tức giận bất bình nói, hắn có tình ý với ta, ta liền phải tiếp nhận sao, cũng không ai bắt ép hắn, nhưng, hiện tại chỉ có người mới có thể cứu ra a, chẳng lẽ người thấy chết mà không cứu, Ta nói rồi, không phải là ta không cứu, mà do, hắn không chịu phối hợp, ta cũng không có biện pháp, nhưng người biết rõ ràng, ra thích người, chẳng lẽ người không thể vì ra đã cứu người một lần mà cứu ra sao, van cầu người, cứu ra đi, nợ ân tình không đại biểu cho việc ta phải trao đổi tình cảm của mình, cứu hắn, cũng chỉ có biện pháp đó, hãy để hắn suy nghĩ kỹ càng đi, tiểu triệu nhìn thương lung tình vẫn vô tình bước đi. Tức mà không có nơi phát tiết, phanh một tiếng, hắn dùng sức đánh vào chậu hoa bên, cạnh, sắc mặt sầu thảm đứng thẳng tắp nơi đó, thế nào rồi, vương phi nói thế nào, lúc tiểu triệu và tiểu thần bước vào phòng, mọi người liền gấp gáp hỏi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi, nàng nói, muốn cứu ra, chỉ có biện pháp đó, để cho ra tự cân nhắc rõ ràng, tiểu triệu nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, ánh mắt không quên nhìn về hướng đông phương dĩnh Hàn. Nếu ra mà nghe, sẽ có phản ứng thế nào đây, cái gì, chuyện này ra, người xem, hướng tam khó tin nói, không ngờ vị vương phi này lại nhận tâm như vậy, không chút nào để ý đến cảm nhận và tình cảm của ra, nhưng bọn hắn không cam lòng từ bỏ như vậy, bây giờ chỉ có thể hy vọng ra sẽ suy nghĩ thông suốt, chấp nhận lời đề nghị này, ra, nếu không người cứ chấp nhận vậy đi, đem chất độc giải trước rồi nói sau. Hướng nhất cũng có hơi khó xử nói, nhưng vì là mệnh lệnh của gia, chỉ có thể tuân theo, bọn họ đều biết ra đối với Vương Phi có tình cảm không giống bình thường. Nhưng Vương Phi lại không chịu tiếp nhận, biết làm sao đây, thôi, các ngươi đi ra ngoài đi, sống chết tùy mệnh vậy. đông Phương Dịch Hàn thất vọng, mắt rũ xuống, lạnh nhạt nói, vẻ mặt tràn đầy đau thương và thất vọng, trái tim càng thêm co rút đau đớn, cuối cùng hắn vẫn không có cách nào đi vào lòng nàng. Để nàng cam tâm tình nguyện mà cứu hắn, nhưng ra, người không thể từ bỏ như vậy được, tiểu triệu tức giận giống to, ra thật không có tiền đổ, lại vì một nữ, nhân mà buông tha tính mệnh của mình, trong lòng hắn mắng thương lung tình độc ác, không tim không phổi, ra mạo hiểm đi cứu nàng, hiện tại nàng bình an, lại mặc kệ tính mạng của gia. cút, để ta bình tĩnh một chút, thân thể đông phương dịch hàn khó chịu, tức giận nói, u UH hát em. Tim của hắn có rút đau đớn, giống như trong nháy mắt hô hấp có thể dừng lại bất cứ lúc nào, trên người có loại cảm giác vạn tiễn xuyên tim, tựa hổ cổ độc đang di chuyển nhanh chóng, khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn, ra, người sao rồi, tiểu thần, mau nghĩ biện pháp đi, hướng nhị vội vàng chạy đến cạnh đông phương dịch Hàn, hướng tới tiểu thần hét lớn, mau đem thuốc áp chế này cho ra ăn đi. Tiểu thần vội vàng chạy đi cầm loại thuốc mà gần đây hắn mới nghiên cứu xong đem đến, hắn cũng không biết có thể áp chế hay không, chỉ có thử xem sao, nào, ra, máu nuốt đi, tiểu triệu vội vàng đỡ đông phương dịch hàn dậy, đem thuốc bỏ vào trong miệng, hắn, thuốc vừa vào miệng liền tan ra, trong nháy mắt đông phương dịch hàn dễ chịu hơn rất nhiều, có điều, tiệc vui chóng tàn, chưa đầy một khắc đồng hồ sau. Cổ độc lại tái phát lần nữa, hơn nữa lần tái phát này còn nghiêm trọng hơn nhiều, hình như so với vừa rồi, lúc này hắn càng thêm khó chịu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt vốn tuấn tú trở nên dữ tợn, lập tức cả người chật vật không chịu nổi, sao có thể như vậy, lúc này tiểu triệu thấy, đông phương dịch hàn, liền sợ hết hồn, trong lòng càng thêm sốt ruột vô cùng, ra, hay là người chấp nhận đề nghị của vương phi đi. Mau đem cổ độc giải xong rồi mọi chuyện nói sau, hướng tam vội vàng nói, hắn không rõ ra rốt cuộc đang kiên trì cái gì, đem độc giải trước, chuyện khác giải quyết sau không phải sẽ tốt hơn sao, chỉ là một nữ nhân thôi mà, cút, tất cả đều cút ra ngoài cho ta, đông phương dịch Hàn chịu đựng sự khó chịu, tức giận giống to, ra, người, tiểu triệu bất đắc dĩ nhìn đông phương dịch Hàn, thật sự hắn chẳng biết nên nói gì mới tốt đây. Sau khi thương lung tình đi ra từ phòng của Đông Phương Dịch Hàn, trực tiếp bước về phía hậu hoa viên, đứng cạnh hồ nước lâm vào trầm tư, thật ra trong lòng của nàng cũng rất mâu thuẫn, rốt cuộc có nên tin hắn hay không, có nên cho đôi bên một cơ hội. Nghĩ tới mấy tháng nay, mặc kệ hắn xuất hiện với thân phận nào, cũng đều chăm sóc cho nàng có thừa, cưng chiều vô độ. Nàng cũng chỉ là một người bình thường, nàng có trái tim, không phải là không cảm nhận được. Chỉ là, thật sự nàng có thể tin tưởng hắn sao, lần phản bội của kiếp trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, bàn tay thương lung tình xiết thật chặt, mâu thuẫn trong lòng khó mà đưa ra quyết định được, nhưng mà, nếu như hắn không chịu cùng nữ nhân khác giao hợp, thì sinh mạng sẽ rất nguy hiểm. Trong tim nàng có một loại tình cảm đang dâng trào, nàng không muốn hắn gặp chuyện không. May, vừa nghĩ tới đó, lòng liền phiền não lo lắng. Khó chịu, tâm tình cực kỳ khó chịu, mắt thấy thời hạn nửa canh giờ sắp đến, thương lung tình nhắm mắt hít thở sâu mấy cái, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía trước, tựa như đang đưa ra một quyết định trọng đại, bất chợt, nàng xoay người đi về hướng phòng của Đông Phương Dịch Hàn, lúc thương lung tình đến phòng của hắn, chỉ thấy Tiểu Triệu và mấy người bọn họ đang gấp gáp, xoay quanh trong phòng, trong miệng còn đang lầm, bầm, nên làm gì đây? Cứ để ra chết như vậy à thương lung tình vẻ mặt không chút thay đổi bước vào, thản nhiên hỏi, quyết định sao rồi, nên biết, thời gian qua rồi, ai cũng sẽ không cứu hắn được nữa, chuyện này ra, người đồng ý chứ. Tính mạng vẫn quan trọng hơn mà, hướng tam vội vàng nhìn về phía đông phương dịch Hàn, cũng không quản được nhiều như vậy, lớn tiếng hầm hừ, lung nhi, nàng biết ta muốn gì mà, nếu như nàng không chịu chấp nhận ta, vậy thì tính mạng. Ta cứ để ông trời quyết định, đông phương dịch hàn không để ý những người khác, hướng về phía thương lung tình lạnh nhạt nói, vẻ mặt thoáng qua sự thất vọng và nỗi đau đớn, hắn không có biện pháp thật sự đi vào tim nàng, rốt cuộc loại người nào mới được nàng yêu và tin tưởng đây. Trên khuôn mặt lạnh lùng của thương lung tình lộ vẻ cảm động khó có thể thấy, nàng không ngờ đông phương dịch hàn lại kiên quyết như vậy, đến cả mạng cũng có thể không cần, ngươi chắc chắn đây, là do ngươi muốn sao? Không hối hận, thương lung tình đi tới bên giường của hắn, thả nhiên nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, không ai có thể thay đổi quyết định của ta, quyết không hối hận, đông phương dịch hàn chịu đựng sự dày vò trong cơ thể, khuôn mặt tràn đầy tình cảm nhìn thương lung tình, thật sự hắn luyến tiếc nàng, không buông tay nàng được, cho dù hiện tại sẽ mất mạng, hắn cũng quyết không làm chuyện có lỗi với nàng, hắn biết nếu như hắn vì giải độc mà đón nhận một. Nữ nhân khác, như vậy tương đương với việc trực tiếp đẩy thương lung tình ra xa, sau khi giải cổ độc xong, nàng càng không thể nào có tình cảm gì với hắn nữa, hắn không nên làm như vậy, hắn không buông nàng ra, bởi ít nhất bây giờ hắn còn có thể cảm nhận một chút tình ý của nàng dành, cho hắn, cho dù có chết đi, tâm cũng thỏa mãn rồi, thương lung tình không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm chủy thủ. Dạch một vết trên cánh tay, máu chậm rãi chảy ra, nàng ngồi ở mép giường, dơ, tay đưa tới bên miệng của hắn, nhìn hắn nói, đem máu hút vào đi, mọi người sững sờ, không rõ đầu đuôi như thế nào, trợn mắt há mồm nhìn thương lung tình, chuyện gì đang xảy ra, vì sao kêu ra hút máu của nàng, chẳng lẽ nàng muốn giúp ra giải cổ độc, con thất thần làm gì, không muốn giải cổ độc đúng không, vậy thôi đi. Thương lung tình nhìn vẻ mặt ngây dại của đông phương dịch hàn, giận dữ nói, nghi muốn rút tay về, ngay thời khắc máu chốt người này còn thất thần cái. Gì, máu của nàng rất đáng quý có biết không, chảy nữa rất lãng phí, cộng thêm với việc bị thương, đoán chừng cần phải tẩm bổ một thời gian rồi. Ách, muốn, ta lập tức hút, đông phương dịch hàn phản ứng kịp, ánh mắt sáng lên, vội vàng kéo cánh ta muốn rút về của nàng. Miệng kề vào vết thương đang chảy máu, nhẹ nhàng hút máu, tay gắt gao ôm nàng, mặc dù làm vậy không biết có tác dụng gì, nhưng hắn tin tưởng nàng làm vậy nhất định có ích, trong con người còn có tia đau, lòng, thương lung tình liếc mắt nhìn sắc mặt của đông phương dịch Hàn, tình trạng của thân thể, quay đầu với mấy người phía sau nói, đợi lát nữa, các ngươi người nào có nội lực tốt, tới đây vận công giúp hắn chống lại, thời điểm không cho dừng. Thì không được phép dừng lại, tiểu thần tới trợ giúp, thời điểm ta nói cắt, ngươi phải nhanh chóng dạch một vết trên cổ tay hắn, để máu đen chảy xuống, cho đến khi máu biến thành màu đỏ, mới cầm máu lại, những người khác canh giữ, bên ngoài, không cho bất kỳ người nào vào quấy giày, đám người của tiểu triệu vừa nghe xong, lập tự ánh mắt sáng lên, nháy mắt trở nên vui sướng, vị vương phi này rốt cuộc chịu ra tay cứu ra rồi. Tiểu triệu hưng phấn nói, về phần người có nội lực tốt nhất, cứ để cho ta đi, còn mấy người các ngươi ra bên ngoài coi chừng, nên nhớ, lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép vào đây quấy rầy, nếu không thần tiên cũng không cứu nổi hắn, thời điểm bọn, người kia chuẩn bị ra ngoài, thương lung tình cẩn thận dặn dò lần nữa, phải biết quá trình này ngàn vạn lần cũng không được có bất kỳ sai lầm nào, một khi phạm phải sai lầm. Thì cổ trùng sẽ quay trở lại cơ thể, vĩnh viễn cũng không dẫn dụ ra được nữa, dạ, bọn thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức, bọn họ chăm miệng một lời, nói, thương lung tình gật đầu, nhìn sắc mặt của đông phương dịch Hàn, bởi vì hút được máu mà trở nên bình thường, ánh mắt lại tiếp tục nhìn toàn thân, của hắn, lạnh nhạt nói, một chút nữa ngươi phải cố chịu đựng, không được dùng nội lực để nảy sinh đối kháng với tiểu triệu. Nếu không sẽ rất khó cho việc dụ cổ trùng di chuyển ra khỏi cánh tay, tốt, ta chịu đựng được, đông phương dịch hàn gật đầu cam kết, cả người cũng trở nên nguệ hoài, có thể dừng việc hút máu rồi, ngươi ngồi xuống đi, thương lung tình nhận thấy do có tác dụng của máu, nên cổ trùng trở nên tròn trịa, bắt đầu di chuyển chậm lại rồi, liền lấy cánh tay, của nàng ra, vẩy một chút rồi cầm máu, lạnh nhạt nói, tiểu triệu, ngươi có thể bắt đầu rồi, thời điểm không cho dừng. Nhất định không được dừng, thương lung tình nét mặt mang theo sắc lạnh, nghiêm túc nói, dạ, thuộc hạ đã rõ, tiểu triệu gật đầu đáp lời, bắt đầu tiến hành vận công để giúp đông phương dịch hàn, tiểu thần, bọn ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, đợi lát nữa khi cổ trùm di chuyển tới cổ tay, khi ta kêu bắt đầu, ngươi nhất định phải hạ đao, hơn nữa không, được do dự, chờ tới khi máu trở thành màu đỏ mới thôi, sau đó thì cầm máu, hiểu chưa? Thương lung tình quay đầu dặn dò tiểu thần với vẻ mặt nghiêm túc, vâng, đã rõ, dù sao tiểu thần cũng là người học y, thương lung tình nói sơ qua hắn liền hiểu, vẻ mặt khẩn trương, gật đầu một cái rồi lên tiếng, được, vậy chúng ta bắt đầu, thương lung tình gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện vẻ khẩn trương không dễ nhận thấy, lung nhi, ta tin tưởng nàng, bắt đầu đi, tựa hồ đông phương dịch hàn cảm nhận được thương lung tình đang run nhẹ nhẹ, liền dùng giọng điệu êm ái nói với nàng, Thương Lung Tình nhìn Đông Phương Dịch Hàn, trong ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc, người này nhạy cảm đến mức có thể nhận thấy hơi thở của nàng bất thường sao, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, tập trung tinh thần, không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, cũng không được nảy sinh nội lực chống đối với nội lực của tiểu Triệu, bắt đầu đi, "Được, Đông Phương Dịch Hàn gật đầu, cười dịu dàng nhìn Thương Lung Tình, "Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Đông phương dịch Hàn bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, trong nháy mặt màu da trở nên đỏ bừng, giống như nó được lấy ra ngoài sau khi đã ngâm trong nước nóng vậy, càng tạo nên vẻ mê hoặc khó cưỡng, mỹ miều, khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, vương phi, tại sao ra trở nên như vậy, tiểu thần khẩn trương, nhìn thương lung tình nói, vẻ mặt lo âu nhìn đông phương dịch Hàn, tay nắm chặt thành quyền. Hắn hận đến nỗi không thể lập tức đem cổ trùng này chặt thành trăm mảnh, bình tĩnh một chút, thời cơ sắp đến rồi, ngươi phải nhìn kỹ một chút, nó chỉ xuất hiện trong phút chốc mà thôi, nếu ngươi xuống tay chậm, thì sẽ không còn kịp nữa, thương lung tình tỉnh táo phân tích, mặc dù tình huống của đông phương dịch Hàn có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn giữ lý trí, nhắc nhở tiểu thần, dạ, thuộc hạ, biết, tiểu thần xấu hổ nói, hình như hắn đã quá nóng vội rồi. May thay có vương phi ở đây, nàng rất bình tĩnh, lúc này đông phương dịch hàn chịu đựng khổ sở, miệng cắn răng nghiến lợi, tận lực sao cho không để âm thanh thể hiện sự khó chịu nào lọt ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, màu da thì vừa đỏ vừa đen, một lát lại hồng, trung quy không ngừng biến đổi, có vẻ như cổ trùng trong thân thể đang di chuyển, nó giống như một chú cá nhỏ đang đùa giỡn, tới tới lui, lui. Tiểu thần cố tập trung tinh thần, chăm chú nhìn cánh tay của đông phương dịch Hàn, tận lực để cho bản thân tỉnh táo mà ứng phó, trong lòng khẩn trương đến nỗi nghe được tiếng tim đập thình thịch, tựa như lúc này hắn đang đứng trước mặt tâm nghi cô nương vậy, thương lung tình sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng hết sức khẩn trương, lúc này là thời điểm mấu chốt, hành động lần này sẽ quyết định thành công hay thất bại bỗng nhiên, tựa hồ cổ trùng trong thân thể đông. Phương dịch Hàn chịu phải kích thích gì, lập tức di chuyển nhanh đến cổ tay, thương lung tình kích động nói, bắt đầu động thủ. tiểu thần nghe vậy, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của đông phương dịch Hàn, dạch xuống cổ tay một đường, lập tức, một mùi máu đen tanh tửa sông lên, nhỏ xuống trong chiếc chậu rửa mặt trong tay thương lung tình, máu chảy tựa như nước chảy, ào ào chảy thẳng xuống dưới, khiến người ta không khỏi dùng mình một cái, Tốc độ máu chảy thật sự làm cho... Người ta kinh ngạc a thương lung tình nhìn màu máu đã khôi phục lại bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem chiếc chậu trong tay đặt qua một bên, lạnh nhạt nói, có thể cầm máu và ngừng vận công rồi. Hô, thật là tốt, vương phi, tình hình của gia thế nào rồi, đã giải được hoàn toàn cổ độc chưa? Tiểu triệu thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau chán đầy mồ hôi, mong chờ hỏi, tạm thời đã không sao, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, thương lung tình nhìn sắc mặt đông. Phương Dịch Hàn, hiện tại tạm thời cổ độc trong cơ thể hắn đã được xử lý, đoán chừng trung tình mị độc còn lưu lại rất nhanh sẽ phát tác, vậy thì tốt rồi, Vương Phi, còn cổ trùng đâu, nó nằm ở đâu vậy, tiểu triệu tò mò nhìn thương lung tình hỏi, sau đó quay chung quanh một vòng, cũng không thấy bóng dáng nó đâu, đến tuột cùng nó trông như thế nào nhỉ, mặc dù tiểu thần hiểu biết về y, nhưng đối với cổ trùng thì hắn biết không nhiều lắm. Về lời nói của tiểu triệu, hắn cũng mang tâm lý tò mò giống như vậy, tuy hắn là người dạch vết thương, nhưng mà cụ thể cổ trùng ở nơi nào thì hắn không biết, ánh mắt mong đợi nhìn thương lung tình, ở trong này, thương lung tình thản nhiên nhìn bọn họ, tay nàng chỉ vào chậu nước rửa mặt mới vừa buông xuống, lạnh lùng nói, à, không phải ở nơi này chỉ có máu thôi sao, vì sao không nhìn thấy có thứ gì di chuyển trong đó hết vậy, tiểu triệu nắm tóc, khó hiểu hỏi. Tiểu thần cũng vô cùng nghi hoặc nhìn Thương Lung Tình vừa ra khỏi cơ thể, nó liền dung hợp với máu, đợi lát nữa phải dùng thêm cái này để nổi lửa đốt, tránh cho nó tiếp xúc với thân thể con người, nếu không nó sẽ sống lại. Thương Lung Tình cầm một chai thuốc bột ném cho tiểu thần đang đứng một bên, lạnh nhạt giao phó, dù sao thì hắn cũng là người học y, đương nhiên về phương diện này sẽ cẩn thận hơn. Dạ, Vương phi, tiểu thần nhận lấy thuốc bột. Gật đầu đáp lời, vẻ mặt không giấu được sự kính nể, phục, tùng, vốn hắn có hơi bất mãn về vị vương phi này, thế nhưng hôm nay điều đó đã tan theo gió rồi, ưm, bỗng nhiên từ trên giường truyền đến giọng có vẻ rất khó chịu của đông phương dịch hàn, giờ phút này khuôn mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, trong con ngươi còn chứa cả ngọn lửa tình dục, vương phi, ra bị làm sao vậy, tiểu triệu lo lắng nhìn đông phương dịch hàn. Không phải cổ trùng trong người ra vừa được giải rồi sao, vì sao vẫn bị như vậy, giống như đang rất khó chịu, đi đi đi, nơi này nên giao cho vương phi xử lý rồi, tiểu thần hiểu ý, biết mị độc trong người đông phương dịch Hàn đang phát tác, lập tức cầm chậu nước rửa mặt lên, lôi tiểu triệu ra khỏi phòng, à, ngươi đi ra ngoài xử lý cổ trùng, còn kéo theo ta làm gì chứ, tiểu triệu khó hiểu kêu to, không cam lòng hất tay tiểu thần ra. Ngu à, mị độc còn lưu lại trong người vương gia đang phát tác, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại quan sát bọn họ giải độc như thế nào, tiểu, thần tức giận, vỗ tiểu triệu một cái, hứng thú nhìn hắn, hỏi, ạch, thì ra là vậy à, sao ngươi không nói sớm, tiểu triệu tỉnh ngộ hiểu ra, vỗ chán của mình, còn trợn mắt nhìn tiểu thần tỏ vẻ không vui nói, nói giỡn sao, quan sát, hắn đâu có muốn tìm cái chết, lùng nhi, ta khó chịu. Đông phương dịch hàn mở mắt ra, ánh mắt mê ly nhìn thương lung tình, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hơi thở trầm khàn, mang theo tia tình dục nói, thương lung tình thản nhiên nhìn đông. Phương dịch hàn một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng bước tới, lúc nàng còn chưa bước tới bên giường, thì đông phương dịch hàn tựa như một cơn gió, lập tức nhào đến trước mặt nàng, ôm eo nàng, không chút suy nghĩ mà hôn môi nàng, mặc dù thương lung tình đã chuẩn bị tốt tâm lý là sẽ giúp hắn giải mị độc nhưng nàng vẫn bị những hành động gấp gác của hắn dọa sợ hết hồn có lẽ do ảnh hưởng của mị độc nên tăng nhanh dục vọng của hắn nhất thời chưa phản ứng kịp ngây người bị hắn hôn, lung nhi, có thể không hình như đông phương dĩnh hàn còn hơi tỉnh táo nên mở miệng dò hỏi vẻ mặt tràn đầy chờ mong thương lung tình nghe vậy trong phút chốc cái chán xuất hiện mấy cái vạch đen người này đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ sao hiện tại chỉ có hai người bọn họ Hơn nữa nàng còn bị hắn hôn, mà còn hỏi vấn đề này, chẳng lẽ nàng nói không thể, thì hắn sẽ dừng lại sao, vừa nghĩ tới đó, lập tức nàng dùng sức cắn môi của hắn, lạnh lùng nói, ta, nói không thể, ngươi có thể dừng sao, đông phương dịch hàn liếm chỗ môi mình vừa bị cắn, tay dùng lực ôm nàng chặt hơn, vẻ mặt mị hoặc nói, không dừng được, bây giờ nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, liền ôm lấy thương lung tình đi tới bên giường, nằm xuống, trong phút chốc y phục sốc sách bị ném ra ngoài, tiếng rên rỉ mập mờ của nữ nhân, kèm theo tiếng thở gấp của nam nhân, còn có cả tiếng gầm nhẹ khàn khàn, tất cả đan xen vào nhau, tạo nên một khúc hát tuyệt vời, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chứa đầy sự nhu mì kiểu diễm, cảnh xuân đầy phòng, hình như tất cả đều dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ này. Tiểu thần, ngươi nói cổ trùng ở trong máu này thật à, tại sao ta vẫn không thấy được hình dáng của nó, tiểu triệu tò mò, nhìn chăm chăm vào trong chậu rửa mặt chứa đầy máu đen, nhẹ nhàng hỏi, không biết, nhưng có một phương pháp thử xem có nó ở trong đó hay không, tiểu thần mang vẻ mặt đùa bỡ nhìn tiểu, triệu, nói, à, vậy thử thế nào, nói ta nghe một chút coi, tiểu triệu hưng phấn nhìn tiểu thần nói, thật sự hắn rất tò mò. Muốn biết đến tột cùng cổ trùng này có hình dáng thế nào, đưa bàn tay vào bên trong đi, lúc đó cổ trùng tiến vào cơ thể ngươi, ngươi sẽ biết ngay mà, tiểu thần làm như vô tình, nhìn tiểu triệu nói, ánh mắt ý bảo, như thế nào, ngươi muốn thử sao, ách, ngươi đùa với ta đúng không, thế nào lại để ta dùng phương pháp này thử, tiểu triệu khôi phục, tinh thần, biết rằng bị tiểu thần đùa giỡn, hắn tức giận giống to. Mọi người đứng bên cạnh, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn tiểu triệu phát biểu, thậm chí còn chế nhạo nói, tiểu triệu, ngươi nên thử đi, dù sao nữ nhân trong hậu viện của gia nhiều như vậy, ngươi có thể hưởng thụ một chút, cái đầu các ngươi, ngại chán sống lắm rồi phải không, có muốn ta tiễn các ngươi một đoạn đường hay không, tiểu triệu giận dữ nhìn mấy người bên cạnh giống to, trong lòng lại, nói rằng, ai biểu bọn họ là bạn bè xấu xa của hắn làm chi. Dĩ nhiên hắn biết bọn họ chỉ đang nói đùa mà thôi, tốt lắm, đừng tranh cãi nữa, nên mau mau xử lý vật này, tránh xảy ra sai lầm gì, tiểu thần thu lạnh nụ cười, nghiêm túc nói, ừ, ngươi mau đi xử lý đi, hướng nhất cũng nghiêm túc gật đầu, lần này thật tốt quá, rốt cuộc ra cũng không còn sự trói buộc nào nữa, về sau cũng không cần phải lo bị nữ nhân kia uy hiếp, sáng sớm hôm sau, từ phương đông xa xôi, mặt trời đỏ rực chậm rãi leo lên bầu trời. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua, dáng ngũ sắc đầy trời, báo hiệu một ngày mới tốt lành. Thương Lung tình mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên nàng ngủ nhiều như vậy. Bởi vì điều đó nên đã bỏ lỡ thời gian luyện công buổi sáng mất rồi. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện hông của nàng bị Đông Phương dịch Hàn ôm chặt, cả người nằm gọn trong lòng của hắn. Hơi ngạc nhiên, lúc này. Nàng mới nhớ tới, hôm qua nàng đã giúp hắn giải mị độc, nên nắm bàn tay hắn lên, bắt mạch, chắc cổ độc trên người hắn đã được giải trừ hết rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày để điều chỉnh, thì chẳng bao lâu sau sẽ khôi phục như bình thường. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nam nhân yêu nghiệt này che giấu thân phận của hắn lâu như vậy, bây giờ có nên tính sổ với hắn không đấy? Tay nàng nhẹ nhàng đẩy thân hình đang ngủ say của hắn ra, đang muốn lật người, lại phát hiện thân. Thể của mình giống như bị rời rạc, cả người vô lực, eo mỏi lưng đau, thương lung tình đặc biệt im lặng, nàng không quên ngày hôm qua nàng bị người này dày vò cả đêm, đến gần canh tư mới ngủ, nên chẳng trách giấc ngủ lại nặng nề như vậy, vừa nằm xuống thì cảm giác trời đã sáng, lung nhi, tỉnh rồi, sao không chịu ngủ thêm một lát, đông phương dịch hàn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy thương lung tình nằm trong ngực hắn với vẻ mặt âm trầm dối rắm, lại con nhìn chầm chầm nóc, Nhà đến ngẩn người, hắn nở nụ cười yếu ớt, giọng nói có hơi khàn khàn, tà mị và quyến du nói, thương lung tỉnh nghe vậy, khuôn mặt đen xì, người này đã chiếm được tiện nghi mà còn ra vẻ sao, còn dám hỏi nàng như thế, nàng thản nhiên nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, tỉnh rồi, ngươi buông tay ra, ta muốn đứng dậy, ách, lung nhi, nàng đang tức giận sao, đông phương dịch hàn nghe vậy. Có hơi ngạc nhiên, trong lòng đăng một tiếng, nguy rồi, nàng đang muốn tính sổ với hắn, lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, làm núng, đôi mắt không quên tỏ ra vô tội mà nhìn nàng chớp chớp, nói, vốn thương lung tình có hơi tức giận, nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết phải làm sao với hắn bây giờ, vẻ mặt không đổi nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Buông ra, ta không muốn cùng giường chung gối với một tên lửa gạt, lung nhi, nàng hãy nghe ta nói, thật sự ta không cố ý lửa gạt nàng, ngay từ, khi bắt đầu đã không có, thật đó, lúc nhìn thấy thái độ lạnh lùng của nàng, đông phương dịch hàn cảm thấy kinh hoàng, ôm lấy nàng thật chặt, vội vàng giải thích, người coi ta là hầu tử để đùa bỡn, đó không tính là lửa gạt sao, vậy thế nào mới được xem là lửa gạt, thương lung tình không thèm nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, thật ra trong lòng cũng không thật sự tức giận, dù sao cũng là chuyện riêng tư của hắn, hốn chi không phải nàng cũng có bí mật mà gạt hắn đó sao, chỉ là, khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của hắn, bỗng rất muốn chọc hắn thôi, chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ, rốt cuộc đó là loại tâm tư gì nữa, chuyện đó ta, lung nhi, thật sự ta không có ý định lừa dối nàng, chẳng qua không biết phải nói thế nào với nàng, nàng đừng giận ta nữa, được không? Ta đảm bảo, về sau sẽ không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì nữa. Đông Phương Dịch Hàn tưởng Thương Lung Tình giận thật, nên giải thích mà lòng đang nóng như lửa đốt, vẻ mặt. Khẩn trương, ôm chặt nàng không buông, nếu không nhờ miếng ngọc bội kia và chuyện xảy ra lần này, ngươi định lừa dối ta đến khi nào? Thương Lung Tình nghiêm mặt nhìn Đông Phương Dịch Hàn, có hơi tò mò nhìn hắn, hỏi, không, ta vốn muốn sau khi qua sinh nhật phụ thân của nàng. Sẽ nói cho nàng biết, thế nhưng lại không biết mở miệng thế nào, càng không nghĩ đến về sau sẽ có chuyện gì phát sinh, lung nhi, ta thật sự không muốn gạt nàng, thân phận khác của ta trừ đám người, của tiểu triệu biết ra, nàng là người đầu tiên biết đến, đông phương dịch hàn không chút giấu giếm, giải thịnh, hắn hy vọng thương lung tình có thể không truy cứu vấn đề dối giắm này nữa, có thể tha thứ tội giấu giếm của hắn, hắn thật sự bất đắc dĩ mà. Ngươi không cảm thấy lời ngươi nói rất mâu thuẫn sao, nếu đã nghĩ từ sau sự kiện đó sẽ nói cho ta biết, vậy sau đó lại dùng một thân phận khác để tới gần ta, thăm dò ta, đây không xem là lửa gạt sao, thương lung tình thẳng, nhiên nói, trong nháy mắt sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, ta, cái đó, chỉ là ta thấy nàng lấy miếng ngọc bội của dịch thủy hàn, nên có hơi ghen ghét mà thôi, cho nên mới muốn tiếp tục lửa gạt nàng thêm một chút. Xem nàng có thích hắn hay không, còn thật sự ta cũng không nghĩ sẽ lửa gạt nàng thêm nữa, trên gò mà vốn lạnh lùng của đông phương dịch hàn lộ ra vết đỏ hồng nhàn nhạt, có hơi mất tự nhiên nói, thương lung tình nghe vậy, trên chán xẹt qua mấy vạch đen, nam. Nhân yêu nghiệt này có phải quá ngây thơ rồi không, rõ ràng hai thận phận đều là hắn, lại còn ăn dấm của chính mình, con muốn xác định rõ nàng thích thân phận nào của hắn nữa chứ, không phải chuyện đo quá nhảm chán vậy sao. Ta thích thân phận nào thì có ảnh hưởng gì sao, đều không phải là ngươi à, tại sao ngươi không nói, cả hai người ta đều không thích, ta thích người khác thôi, thương lung tình không chút suy nghĩ, nói những lời đó ra ngoài, lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nàng ngạc nhiên, nàng thế nhưng lại nói chuyện với hắn về đề tài nhàm chán này, không cho phép, ta không cho phép nàng thích người khác, tới một người ta liền giết một người, ai cũng đừng nghĩ được bước vào trong lòng nàng. Đông Phương Dịch Hàn vừa nghe lời của nàng, lập tức trở nên bá đạo cường thế nói: Trong con ngươi thoáng qua một tia khẩn trương cùng hốt hoảng. Thật nhảm chán, ta không nói nhảm với ngươi nữa, mau buông tay, ta muốn đứng lên. Thương lung tình, quyết định không thảo luận với hắn về chủ đề nhảm chán này nữa, lấy tay đẩy hắn ra, tính rời đi. Ưng, Đông Phương Dịch Hàn cảm thấy thất vọng đau khổ, trong lúc nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền hôn nàng, một tay giữ chặt hai tay của nàng. Không cho nàng kháng cự, một tay giữ lấy đầu nàng, thương lung tình sững sờ, nàng không ngờ hắn bá đạo cưỡng hôn nàng như thế, thân thể muốn cử động lại không cử động được, trong lòng không khỏi tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ mà. Nhìn hắn, mặc cho hắn hôn, vậy mà, không nghĩ rằng nàng cũng bị lạc trong nụ hôn đó, từ từ thân thể có phản ứng, cứ tự nhiên mà đáp lại hắn, Đông phương dịch hàn trong con ngươi thoáng qua tìm mừng rỡ, nhìn đôi mắt trong suốt trước mắt. Ánh mắt đờ đẫn quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn mê người, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tuyệt diễm thoát tục, còn mang theo hương vị khờ khạo của một tiểu nữ nhân, đột nhiên hắn nuốt nước miếng một cái, yết hầu lên xuống, càng thêm, nhiệt tình hôn nàng, bàn tay dần dần buông ra, từ từ di chuyển khắp người nàng, trong giấy lát, cả căn phòng trở nên mập mờ, ấm áp vô hạn, cảnh xuân tràn ngập phòng, tất cả không gian như yên tĩnh trở lại, cút. Không cho ngươi gặp mặt ta, mưa sáng sớm, từ trong phòng đã vang lên tiếng giống to do thẹn quá thành giận, thương lung tình nhìn thân thể đầy dấu vết bầm đen, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận, hắn coi nàng là cái gì, thế nào lại biến thành như vậy, ách, lung nhi, ta sai rồi, nàng đừng nóng giận nữa, được không, đông phương dịch hàn nhận lấy sai lầm, bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh nhìn nàng, lúc nàng chỉ lo nổi giận. Không chú ý tơi hắn, lại hiện ra một nụ cười vui vẻ, mãn nguyện, ngươi ngươi có xu hướng tàn bạo người à, ngươi xem, ngươi biến ta trở thành hình dạng gì rồi, thương lung tình tức giận, chỉ những dấu hôn trên khắp người nàng mà nói, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ nhìn hắn chầm chầm, rất muốn đập, bẹp hắn cho rồi, mặc dù những dấu vết này không gây ra đau đớn, nhưng nhìn thật trướng mắt, khiến cho nàng có một loại kích động muốn chạy trốn, lại có thể mất thể diện như vậy. Đắm chìm như thế, a, ta đảm bảo về sau sẽ không như vậy nữa, được không, lùng nhi, nàng cũng đừng tức giận nữa mà, Đông phương dịch hàn nở nụ cười nhìn nàng, dơ tay lên, nghiêm túc bảo đảng nói, ách, sao nghe lời này lại mập mờ như vậy, hình như có chỗ nào đó.